Các bạn đang thường thức truyện nông gia béo nữ, gái quê làm giàu, trên trang, sách đọc truyện chấm online. Trường 211, khởi công đại cát, lòng người dao động. Trong sân, đám đông xôn xao bàn tán về những phong bao lì xì trên tay. Ban đầu, ai nấy đều thầm nghĩ tô huynh nhan chỉ đang làm màu, cùng lắm là bên trong chỉ có vài văn tiền lẻ gọi là lấy may cho buổi khởi công. Suy cho cùng, ở đây có gần 30 người. Nếu mỗi người được vài chục văn thì cũng đã mất đến một hai trăm văn tiền một khoản không hề nhỏ đối với dân làng nghèo khó. Thế nhưng, khi mở lớp giấy đỏ ra, nhìn rõ số tiền bên trong, tất cả đều sững sờ không tin vào mắt mình. Sau khi dụi mắt xác nhận kỹ càng, những người được nhận vào xưởng làm việc liền đồng thanh hô vang. Khuynh nhan nha đầu, thật là đại thủ bút mà, bọn họ chưa từng thấy ai, phá của, như nàng. xưởng còn chưa bắt đầu sinh lời, vậy mà phong bao khởi công nàng phát ra lại là hai lượng bạc trắng tinh. Hai lượng bạc này tương đương với nửa năm thu nhập dòng rã của một hộ nông dân bình thường. Ở đây có gần 30 người, nghĩa là nàng đã vung tay một nhát hết 60 lượng bạc mà mắt không hề chấp lấy một cái. Đối với những người làm thuê, hai lượng bạc này bằng cả hai tháng tiền công của họ cộng lại. Chẳng ai làm ăn như vậy cả, nếu cứ chưa kiếm được tiền đã đem bạc đi giải khắp nơi, e rằng cái xưởng này chẳng mấy chốc mà đóng cửa. Hừ, ta xem nàng ta đắc ý được bao lâu, phá của như thế, chỉ sợ tháng sau đến tiền công cũng chẳng có mà phát. Lưu Nhị Hoa đứng bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói với giọng đầy ghen tị: "Đúng đấy, cứ chờ mà xem, đến lúc không trả nổi tiền công lại chiếm dụng đất công của thôn, dân làng sẽ chung tay đuổi cả nhà nàng ta ra khỏi thôn cho rảnh nợ." Nàng ta càng nói càng hăng, trong lòng thầm vẽ ra cảnh gia đình Tô Khuynh Nhan bị xua đuổi. Chỉ tiếc là, nếu lúc nói chuyện nàng ta không liếc mắt nhìn chằm chằm vào phong bao của người khác với vẻ thèm thuồng, thì lời nói ấy hẳn sẽ có sức thuyết phục hơn nhiều. Trái ngược với sự ác ý của Lưu Nhị Hoa, Những thôn dân đã được Tô Đại Cầu thôn trưởng hứa hẹn tháng sau sẽ vào xưởng làm việc thì lại tràn đầy hy vọng. Họ nhìn những người đang cầm bạc trong tay mà thèm khát, chỉ mong sao xưởng đồ sấy kia khởi công ngay lập tức để mình cũng có cơ hội nhận được cái bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống này. Đám người nhận được bao lì xì thì cứ ngẩn ngơ cười mãi, không mất lời khen ngợi. Khuynh Nhan nha đầu này thật là hào phóng, trước đây đi làm công, đừng nói là hai lượng, ngay cả 20 văn tiền lì xì ta còn chưa thấy qua. Phải đó, sau này đi theo Khuynh Nhan làm việc Xem ra nhà chúng ta muốn đói cũng khó. Các vị nghĩ mà xem, trong thôn này có không ít người lên chấn làm thuê, nhưng có vị chủ nhân nào hào phóng thế này không? Chưa làm đã phát tiền bằng hai tháng công xá rồi. Lúc này, một phụ nhân từng nghe lòm được tin tức từ chỗ thôn trường liền hất hàm, kiêu ngạo nói. Đã là gì, ta còn nghe thôn trường nói, huynh nhan nha đầu đã gửi một bản kế hoạch phúc lợi cho ngài ấy. Không chỉ có lì xì khởi công đâu, sau này ngày lễ ngày Tết, chỉ cần xưởng làm ăn khấm khá, nàng ấy đều sẽ phát tiền thường. mỗi lần thấp nhất cũng không dưới một lượng bạc đâu. Tin tức này nổ ra khiến đám đông càng thêm sôi sục. Mọi người xúm lại một chỗ, hào hứng bàn luận về việc sắm sửa Tết nhất sau này. Lưu Nhị Hoa và Hứa Thị đứng gần đó nghe rõ mồn một. Nghe đến việc lễ Tết còn được nhận thêm bạc, lòng Lưu Nhị Hoa như có trăm ngàn con kiến bò, vừa hận vừa tiếc. Tại sao con bé chết tiệt kia lại không cho nàng ta vào xưởng? Không được, nàng ta phải đi tìm Điền Tú Hoa một chuyến. Dẫu sao Điền Tú Hoa cũng là mẫu thân trên danh nghĩa của Tô huynh nhan. Lẽ nào chút quyền hạn đưa người vào xưởng cũng không có. Hứa thì cũng có toan tính riêng, nhà nàng ta còn nuôi một thư sinh tốn kém, miếng bánh ngon thế này sao có thể thiếu phần. Nàng ta thầm nghĩ phải về bảo lâm tự hùng tìm cách dỗ dành tô huynh nhan. Trước đây con bé đó chẳng phải thích tự hùng nhà nàng ta đến điên cuồng đó sao. Tình cảm đâu thể nói rất là rất ngay được, đúng rồi, chắc chắn là nó vẫn còn tình ý nên mới cố tình nói hủy hôn để gây chú ý thôi, hứa thì tự chấn an mình. Nàng ta tính toán, quanh đây vài chục giảm. Làm gì có cô nương nào kiếm tiền giỏi như Tô Khuynh Nhan? Chỉ cần Lâm Tự Hùng cưới được nàng về nhà, toàn bộ bạc trắng kia chẳng phải sẽ rơi vào tay nàng ta sao? Đến lúc đó, nàng ta sẽ không để con bé đó tiêu xài hoang phí như vậy nữa. Phát bao lì xì cho người ngoài sao? Nghỉ đi, cái xưởng này cũng phải đóng cửa, bán mấy quả trứng vịt thì cần gì nhiều người làm thế. Nghĩ đến cảnh tiền bạc đội nón ra đi, Hứa thị không đợi thêm được nữa, vội vàng xách váy chạy về nhà tìm con trai. Trần thị thấy hai người kia đều đã bỏ đi, Trong lòng cũng bắt đầu dục dịch. Một năm vừa tiền công vừa tiền thường cũng phải được 10 lượng bạc chứ chẳng chơi. Nàng ta phải nhanh chóng đi tìm thông gia nhờ họ thuyết phục Tô Khuynh Nhan điền tên mình vào danh sách nhân công mới được. Không chỉ có ba người bọn họ, nhiều người khác cũng bắt đầu nảy ra ý đồ riêng. Kẻ thì định tìm Tô Giản giữ phụ thân của nàng, người thì muốn đến nịnh nọt phương thị và Tô Hoàng Quang gia gia thậm chí có kẻ còn định lên trấn tìm tiểu đệ Tô Cần Du của nàng để tác động. Tuy nhiên... Tuyệt nhiên không một ai dám trực tiếp tìm đến Tô Khuynh Nhan. Bởi lẽ, danh tiếng của nàng hiện tại đã vang xa khắp vùng, một nữ nhân có thể đánh gãy chân cô cô ruột, tống nghị thầm vào mục giam, tuyệt đối không phải là hạng người dễ dàng đùa giỡn. Chương 212: Những kẻ không mời mà đến. Tại nhà Tô Giản Dữ, bầu không khí vốn đang nặng nề vì ông ta không được mời tới chủ trì lễ khai trương sưởng đồ sấy. Đột nhiên, một nhóm người từ ngoài cổng hùng hổ xông vào, vừa đi vừa la hét. Giản Dữ lão ca, chúc mừng Chúc mừng nhé, nghe nói khuê nữ nhà ông giỏi giang lắm, mở một lúc hai cái xưởng, lại còn phát bao lì xì khởi công cho mỗi công nhân tận hai lượng bạc cơ mà. Đúng đó, sau này lễ Tết còn được thường thêm không dưới một lượng nữa. Chuyện tốt như vậy, ông làm cha mà chẳng lẽ lại quên mất anh em chúng tôi sao? mau bảo khuê nữ tìm cho ta một vị trí trong xưởng đi. Tô giản giữ nghe đến đó, đầu óc bỗng chốc quay cuồng. Trong lòng ông ta như bị giao cắt khi nghĩ đến cảnh đứa con gái nghịch tử kia dám vông tay quá chán. Đem bạc trắng đi giải cho người ngoài. Cái đồ sát nhân không gớm tay, cái đồ phá ra chi tử, tô giản dữ lầm bầm trời rủa, hận không thể lập tức bắt tô khuyên nhan về để đánh cho một trận. Thấy ông ta im lặng, đám người kia lại bồi thêm. Giản dữ, ông không thể hẹp hòi thế được, ngay cả người ngoài thôn ông còn nhận, chẳng lẽ lại bỏ rơi anh em thân thiết sao? Với khuê nữ nhà ông, chút bạc đó có là gì, nàng ta tán tải như thế cơ mà. Liêu nhị hoa đứng phía trước. Thấy sắc mặt Tô Giản Dữ và Điền Thúy Hoa có vẻ do dự, liền dùng lời khích bác. Giản Dữ, Thúy Hoa, nhìn vẻ mặt hai người thế này, chẳng lẽ ở cái nhà này các người không làm chủ được sao? Cha mẹ mà không bảo được con cái, nói ra thì thật là nghẹn khuất quá đi. Bị chạm vào lòng tự ái, Tô Giản Dữ lập tức đứng phát dậy, lớn tiếng khẳng định. Các người cứ chờ đó, ta sẽ đi dậy bảo lại con bé đó, bắt nó phải sắp xếp cho mọi người vào sường. Mặc kệ thế nào, cái mặt mũi này của ta không thể để mất được. Điền Túy Hoa cũng vì sĩ diện mà phụ họa theo. Đúng vậy, cái xưởng đó vốn là của nhà chúng ta, nó là nữ nhi thì phải nghe lời cha mẹ. Nếu nó không muốn quản, ta sẽ tự mình đứng ra quản lý hết. Trong lòng Điền Túy Hoa thầm tính toán, nếu sau này nàng ta tiếp quản xưởng, toàn bộ số tiền thưởng và lì xì đó sẽ chảy thẳng vào túi nàng ta, chứ đừng hòng phát cho đám dân làng này một xu. Cùng lúc đó, tại nhà họ Lâm, Hứa Thị vừa về đến nơi đã túm lấy Lâm Tử Hùng đang dắt trâu về chuồng. Bà ta kể lại sự việc và yêu cầu Lâm Tử Hùng phải đòi bằng được chỗ làm cho cả gia đình, ngay cả đứa em trai hai tuổi của hắn cũng không ngoại lệ. Lâm Tử Hùng nghe xong, tự tin vỗ ngực, mẫu thân yên tâm, chuyện này cứ để con, khuyên nhàn trước nay vẫn nghe lời con nhất, con chỉ cần mở miệng, nàng ấy nhất định sẽ đồng ý ngay. Hắn ta thầm nghĩ, nếu làm được việc này, địa vị của hắn trong thôn sẽ tăng cao, đi đâu cũng sẽ có người kính để gọi một tiếng, chủ nhân. huống hồ, tô khuyên nhàn bây giờ vừa xinh đẹp lại vừa biết kiếm tiền. cưới về làm thê tử thật là món hời lớn. Trên đường đến nhà họ tô, khi đi ngang qua hồ hoa sen, Lâm Tử Hùng bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Hắn nhíu mày, giọng đầy vẻ khó chịu. Sao nàng lại ở đây? Vương Thu Nguyệt đã gần một tháng không gặp Lâm Tử Hùng, vừa nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của hắn, đôi mắt nàng ta lập tức đỏ hoe, nghẹn ngào. Hùng ca, huynh nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ huynh không muốn gặp muội sao? Nếu là trước đây, Lâm Tử Hùng sẽ lập tức xót xa mà ôm nàng ta vào lòng. Nhưng giờ đây. Nhìn dáng vẻ nhu nhược ấy, hắn chỉ thấy chán ghét và phiền phức. Tuy nhiên, vì chuyện giữa hai người chưa thể công khai, hắn đành gượng cười, giả vờ sùng ái như cũ. Nào có chuyện đó, ta nhớ nàng còn không kịp nữa là. Chỉ là không ngờ nàng lại đột một xuất hiện ở đây thôi. Nếu là vậy, muội sẽ tha thứ cho huynh. Vương Thu Nguyệt lập tức tươi tỉnh trở lại. Nàng ta nhìn quanh thấy không có ai, liền lao đến ôm chặt lấy lâm tử hùng, nũng nịu vùi đầu vào ngực hắn. Hùng ca, muội nhớ huynh đến phát điên rồi. Lâm Tử Hùng nhíu chặt chân mày, cố nén sự ghê tởm, nhẹ nhàng đẩy nàng ta ra, giọng nhắc nhở. Đừng như vậy, nếu để người khác nhìn thấy, danh dự của nàng sẽ bị hủy hoại mất. Lúc đó ta sẽ đau lòng lắm. chương 213, mưu đồ trong bụi cỏ lau và vị khách không mời. Tại bờ hồ hoa sen, gió thổi vi vô qua những dạng liễu. Vương Thu Nguyệt lại nhào vào lòng Lâm Tử Hùng, nũng nịu trách móc. Hùng ca, người ta nhớ huynh đến vậy, sao huynh không sớm tới tìm muội? Lúc này... Dân làng người thì tụ tập ở sường, kẻ thì kéo đến nhà tô giản giữ hoặc đứng trước cổng nhà tô huynh nhan, quanh hồ chẳng có lấy một bóng người. Lâm tử hùng đưa mắt nhìn quanh, xác nhận an toàn mới thở vào một hơi, nhưng vẫn đưa tay đẩy nhẹ nàng ta ra, nghiêm giọng nói. Nàng đừng đùa nữa, thật là khó bảo mà, giữa ban ngày ban mặt, vạn nhất có người đi ngang qua thì tính sao? Ta là nam nhân thì không sao, nhưng nàng là phận nữ nhi ra, nếu thanh danh bị hủy hoại thì phải làm thế nào? Nghe những lời đầy vẻ, quan tâm. bảo vệ mình vương thu nguyệt cảm động khôn nguôi nàng ta lùi lại một bước giữ khoảng cách hai tay vòng ra sau lưng nghiêng đầu tinh nghịch được rồi để tình huynh lo cho muội nhưng lần sau nếu huynh về mà không tới tìm muội ngay muội sẽ đi rêu rao khắp thôn chuyện của chúng ta dù sao sớm muộn gì muội cũng gả cho huynh thanh danh gì đó muội chẳng màng lâm tử hùng nghe vậy thì trong lòng kinh hãi gã biết à nữ nhân này nói được làm được liền vội vàng dỗ dành mấy ngày nay là kỳ nghỉ vụ xuân Ta vừa về đã phải phụ giúp việc đồng áng, xong việc là lập tức đi tìm nàng ngay đây. Không ngờ chúng ta tâm hữu Linh Tê, lại gặp nhau ở chỗ này. Vương Thu Nguyệt vốn nhẹ giả, bị vài câu mật ngọt của gã làm cho mê muội, gương mặt lập tức giảng dỡ hạnh phúc. Nàng ta liếp nhìn bụi cỏ lau rậm rạp gần đó, khẽ nói. Hùng ca, chúng ta vào trong kia ngồi một lát được không? Nhìn theo hướng tay nàng ta, Lâm Tử Hùng lập tức hiểu ý. Dẫu hiện tại gã bắt đầu thấy chán ghét sự bám dính của Vương Thu nguyệt. nhưng gã vẫn là một nam nhân đang độ sung sức lại đã nếm qua trái cấm lúc này tự nhiên cũng nảy sinh dục vọng gã tự nhủ chuyện của tô huynh nhan cứ để thong thả trước mắt phải dỗ cho tiểu yêu tinh này ngoan ngoãn đã thế là kẻ trước người sau cả hai lén lút lách mình vào sâu trong bụi cỏ lau rậm rạp trong khi đó tại tô ra tô huynh nhan vừa từ xưởng trở về để chuẩn bị bữa trưa hôm nay là ngày đầu khởi công nàng muốn mời những người làm thuê về nhà dùng bữa một bữa thịnh soạn nàng thầm tính toán Sau này khi xưởng mở rộng, chắc chắn sẽ cần xây dựng nhà ăn và ký túc xá công nhân. Giao thông thời đại này lạc hậu, vào mùa đông lạnh giá, nếu để nhân công đi bộ hay ngồi xe bò đường dài về nhà thì vừa tốn thời gian vừa dễ sinh bệnh. Nàng dự định sắp tới sẽ thương lượng với thôn trường mua thêm một miếng đất để xây dựng hạ tầng cho xưởng. Hiện tại, nếu có ai ở xa như nhà Lâm Vĩ, nàng hoàn toàn có thể sắp xếp cho họ ở lại, dù sao nhà nàng cũng đủ rộng để chứa cả trăm người. Đang lúc cùng Phương Thị và Lâm Bột Đan bận rộn dưới bếp, Tưởng tượng mập chạy vào báo tin. Khuynh nhan tỉ, tô giản giữ tới rồi, tô khuynh nhan nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự không chào đón, ông ta tới đây làm gì. Phương thị bên cạnh nghe thấy thì lộ vẻ lo âu, bà quá hiểu tính nết đứa con trai này, chắc chắn tới đây chẳng có ý tốt gì, liền khuyên. Khuynh nhan, hay là đừng để nó vào, dù sao con cũng đã đoạn tuyệt quan hệ với nó rồi, không cho vào cũng chẳng ai nói được gì đâu. Tô khuynh nhan hiểu tâm ý của nãi nãi nhưng nàng biết lòng người hiểm độc. Nếu nàng cứ thế đổi ông ta đi, những kẻ ghen ăn tức ở sẽ mượn cơ đó để bôi nhọ danh tiếng của nàng, đặc biệt là ảnh hưởng đến con đường khoa cử sau này của đệ đệ Tô Cần Du. Thời đại này, chữ, hiếu, nặng tựa ngàn cân. Nàng thản nhiên nói với tưởng tượng mập, dẫn ông ta vào phòng khách ngồi chờ đi, đừng cho vào hậu viện. Bảo ông ta cứ ngồi đó, ta bận xong việc sẽ qua. Nói đoạn, nàng vẫn ung dung tiếp tục công việc trên tay, chẳng hề có ý định đi gặp ngay. Thấy nàng bình thản như vậy. Phương Thị vừa bất đắc dĩ vừa xót xa, bà tự trách bản thân giả yếu không bảo vệ được cháu gái khỏi những rắc rối này. Trong phòng khách, tô giản giữ ngồi bệ vệ, đưa mắt nhìn quanh nội thất sang trọng của căn nhà. Trong lòng ông ta không ngừng cảm thán, con bé chết tiệt này, hóa ra giàu có đến mức này rồi sao? chương 214, uy thế của kẻ làm cha và bức tượng đá lạc ảnh. Trong sảnh chính, tô giản giữ ngồi chiếm trệ trên ghế cao, gương mặt lộ vẻ đắc ý. Ông ta thầm nghĩ. con bé nghịch từ kia dẫu có kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa, sau cùng chẳng phải vẫn phải ngoan ngoãn hiếu kính với người làm cha như ông ta sao? Người đâu, mau dâng trà thượng hạng lên cho ta, có đồ gì ngon, đồ gì tốt trong nhà này, lập tức mang hết ra đây. Tô giản giữ đợi một hồi lâu, cổ hỏng đã khô khốc mà chẳng thấy bóng dáng kẻ hầu người hạ nào đến châm trà rót nước. Ông ta tức giận đập bàn, hướng ra ngoài cửa hét lớn. Ông ta nghe nói Tô Khuynh Nhan đã mua về hơn 10 hộ vệ, trong mắt ông ta. Đám hộ vệ đó chẳng qua cũng chỉ là lũ nô bộc sai vặt mà thôi. Ông ta chỉnh lại vạt áo, cố tạo ra dáng vẻ của một bậc gia trưởng uy nghiêm, ngồi chờ đợi kẻ hầu đến cung phụng. Thế nhưng, thời gian trôi qua, người thì chẳng thấy đâu, chỉ có mấy con ruồi vo ve bay qua bay lại trước mặt. Tô giản giữ bực bội sô tay đánh đuổi, càng đánh ruồi càng bay loạn khiến ông ta càng thêm nóng này. Người đâu, chết hết rồi hay sao? Mau lăn ra đây cho ta. Lại một hồi lâu nữa trôi qua, sự kiên nhẫn của tô giản giữ đã cạn sạch. ông ta nhìn bóng nắng đã đứng bóng, thầm nghĩ đến giờ cơm rồi, không thể cứ ngồi ngốc ở đây mãi. Ông ta đứng phát dậy định đi tìm tô khuyên nhan đòi nợ, sau đó còn về nhà ăn cơm. Nhưng vừa bước đến bậc cửa, một bóng đen đã thình lình xuất hiện chắn ngang lối đi. Kẻ vừa tới chính là lạc ảnh, nguyên vốn lạc ảnh dạo này đang ăn trực tại tô ra, đang lúc lân la xuống bếp tìm đồ ăn thì bị tô khuyên nhan sai tới canh chừng phòng khách. Nàng đã dặn kỹ bất kể tô giản dữ có gào thét gì cũng cứ coi như không nghe thấy. Nhưng nếu ông ta dám bước chân ra khỏi sảnh chính nửa bước, huynh cứ việc mời, ông ta quay lại. Thấy có người xuất hiện, Tô Giản giữ như vỡ được cọc, lập tức nạt nộ. Người vừa mới chết ở đâu vậy? Chẳng lẽ lỗ tai điếc rồi, không nghe thấy ta gọi sao?" Lạc Ảnh không thèm liếc mắt nhìn ông ta lấy một cái, gương mặt lạnh như tiền. Tô Giản giữ tức đến đỏ mặt tía tai. "Ngươi là kẻ điếc thật sao? Ta đang nói chuyện với người đấy, có nghe thấy không hả?" Lạc Ảnh vẫn bất động như tượng đá, Tô huynh nhan không bảo hắn phải trả lời. hắn cũng chẳng buồn tốn sức mà mở miệng để dành thể lực lát nữa còn ăn cơm cho ngon người người dám coi thường ta người có tin ta bảo khuê nữ khai trừ ngươi ngay lập tức không thật là phản rồi tô giản giữ chỉ tay vào mặt lạc ảnh dôn rẩy vì giận thấy điệu bộ của đối phương lạc ảnh thầm nghĩ mình có nên giả vờ sợ hãi một chút cho đúng kịch bản không nhưng nghĩ lại diễn xuất của mình vốn chẳng ra sao thôi thì cứ giữ cái mặt lạnh này cho ngầu được một tên nô bộc mà gan to tài trời Người lập tức đi gọi tô huynh nhan ra đây cho ta, ta phải hỏi con bé đó dạy dỗ hạ nhân kiểu gì mà lại dám đối đãi với phụ thân nó như thế này. Thấy mệnh lệnh của mình hoàn toàn vô tác dụng, tô giản giữ hít một hơi thật sâu, định lách người tự mình đi tìm nàng chất vấn. Thế nhưng ông ta vừa động, lạc ảnh cũng động, đã nói rồi, tiểu thư bảo ông ở đây chờ nàng. Giọng nói của lạc ảnh lạnh lùng như băng mỏng, cắt ngang cơn thịnh nộ của tô giản giữ. Người nói cái gì, ta là cha nó, làm gì có chuyện cha phải ngồi đây chờ con. Tô giản giữ cảm thấy kiếp trước chắc chắn mình có thủ hoán với con bé này, mỗi lần đến đây đều bị tức đến khó thở. Ông ta vung tay muốn đẩy lạc ảnh ra để xông ra ngoài. Trong ký ức của ông ta, tô khuyên nhan vẫn là con bé nhút nhát, chỉ cần ông ta quát tháo một tiếng là sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngay. Ông ta hoàn toàn tự tin vào cai uy của bậc làm cha. Đáng tiếc, ông ta đã đánh giá thấp lạc ảnh. Khi tay ông ta vừa chạm tới, lạc ảnh khẽ nghiêng mình, luồn ra sau lưng tô giản giữ rồi túm lấy cổ áo sau của ông ta. nhấc bổng lên như sách một con gà nhỏ, ném trở lại ghế ngồi. Đã nói là tiểu thư bảo ông chờ ở đây, ông không hiểu tiếng người sao. Lực đạo từ tay lạc ảnh quá lớn khiến tô giản giữ đau đến tái mặt, muốn phản kháng cũng không nổi. Ông ta rôn dày nhìn nam nhân trước mặt, trong mắt vừa sợ hãi vừa căm phẫn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đợi lát nữa gặp huynh nhan, ta nhất định phải bảo nó đổi cầu ngươi. Lạc ảnh nhìn thấu suy nghĩ của lão hán tử ngô xuân này, trong lòng thầm khinh bỉ. Rõ ràng Tô Khuynh Nhan chẳng coi ông ta ra gì, vậy mà ông ta vẫn hảo tưởng nàng sẽ nghe lời mình. Hắn tự hỏi không biết nàng có phải con ruột của lão này không, sao chỉ số thông minh lại chênh lệch đến vậy. Lạc ảnh tiếp tục im lặng, còn Tô Giản giữ lúc này chỉ có thể ngồi chết chân trên ghế, thấp thỏm chờ đợi không biết khi nào, vị tiểu thư kia mới nhớ đến sự hiện diện của mình. chương 215, Mỹ vị nhân gian và viễn cảnh kinh kỳ. Trong đại sảnh, Tô Giản giữ thẫn thờ ngồi đó, chính bản thân ông cũng chẳng rõ mình đã ngồi bao lâu. Chỉ thấy ánh nắng ngoài kia từ lúc gay gắt nhất đã dần chuyển sang sắc vàng nhạt nhu hòa của buổi xế chiều. Cai bụng đói đã bắt đầu lên tiếng biểu tình, thấy Tô Giản Dữ vừa định động đậy, Lạc Ảnh liền phóng tới một ánh mắt lạnh thấu xương khiến ông lập tức bất động, không dám ho he một tiếng. Trong lòng Tô Giản Dữ thầm giấy lên nỗi hoài nghi, hôm nay đến đây tìm Khuynh Nhan, liệu có phải là một quyết định sai lầm hay không? Trong khi đó, Tô Khuynh Nhan vừa bước ra khỏi gian bếp, các thôn dân cũng đã dùng xong bữa. Ai nấy đều tấm tắc khen ngợi Cho rằng đây là bữa ăn mỹ vị nhất trong đời họ. Thế nhưng, họ không ngờ rằng những người đến muộn lại còn được hưởng phúc phần lớn hơn. Do số người ăn lúc sau ít đi, Tô Khuynh Nhan đã tự mình xuống bếp, cho tài làm vài món mới chưa từng xuất hiện trước đây, nào là cá đầu trưng ớt đỏ, nào là lạp xưởng hôn khói thơm lừng. Khi đĩa lạp xưởng đỏ âu được bưng lên bàn, Tô Khuynh Nhan mình cười giải thích với mọi người, chưa vị thúc bá, thầm thầm, đây chính là sản phẩm sắp tới từ phường xưởng mới của ta. Mọi người nếm thử xem hương vị thế nào hôm nay ngoài những người làm việc tại xưởng trứng vịt còn có vài người chuẩn bị gia nhập xưởng đồ khô mới họ vốn dĩ ở lại để hỏi han khuynh nhan về chuyện công việc sau đó liền được cô thân hành lưu lại dùng cơm nhìn những khoanh lạp xưởng bóng bẩy tỏa hương mời gọi đám người nọ không kìm được mà nghiêm túc nhấm nháp ngon quá lạp xưởng này vị thật đậm đà đúng vậy thứ này mà mang ra phố bán chắc chắn thiên hạ sẽ tranh nhau mua cho xem lão thân thật chờ không nổi đến ngày xưởng khai trương khuynh nhan nha đầu con nhất định phải làm nhanh lên đấy. Đặng thị thức thê tử của chuột nương cùng mấy vị thôn dân khác mắt sáng rực nhìn đĩa thức ăn trên bàn, rồi lại nhìn về tương lai như thấy từng thỏi bạc lấp lánh đang vẫy gọi. Những người ở sưởng trứng vịt thấy vậy thì không khỏi hâm mộ, thầm nghĩ sưởng đồ khô kiếm được nhiều như thế, hẳn là tiền lì xì cuối năm của họ sẽ vượt xa mình. Nhưng sự đố kỵ ấy nhanh chóng tan biến khi Tô Khuynh Nhan cho người bưng lên thêm mấy món làm từ trứng vịt muối và trứng bắc thảo, bí đỏ hấp lòng đỏ trứng muối, bánh thịt trứng trứng muối. Những món ăn này tuy không đầy áp thịt như lạp xưởng nhưng sắc hương vị đều đạt đến độ tuyệt mỹ. Thật không ngờ trứng vịt chúng ta làm ra lại có thể biến hóa thành món ngon thế này. Cảm giác như chính mình cũng trở nên lợi hại hẳn lên. Thượng hương lan con dâu cả nhà thôn trưởng vừa nếm thử vừa cười nói chiêu đùa. Mọi người xung quanh cũng cười rộ lên phụ họa, chứ còn gì nữa. Trước đây ta nào dám nghĩ mình có thể đi làm kiếm tiền công, lại còn làm ra những thứ cao quý thế này. Ta thấy dù có bán đến tận kinh thành. Người ta cũng sẽ đổ xô vào cướp lấy mà mua ấy chứ Ha ha, đúng vậy Chúng ta tuy chưa được thấy mặt mũi Kinh Thành tròn méo ra sao Nhưng đồ chúng ta làm ra được lên tới đó Thế cũng là vẻ vang lắm rồi Mồ Đang đang nghe vậy liền hứ một tiếng Nửa đùa nửa thật bảo Các ngươi chỉ có chút chí hướng đó thôi sao Khuynh Nhan từng nói Sau này không chỉ bán hàng đi Mà còn muốn mở cửa hiệu riêng tại Kinh Thành Đến lúc đó sẽ tuyển người trong chúng ta đi làm trưởng quỹ Xem ra các ngươi không ai có hứng thú rồi Vậy để ta nhận vị trí trưởng quỹ đó cho nhé. Lời này vừa thốt ra, hai bàn dân làng bên cạnh đều chấn động. Cái gì, Tô Khuynh Nhan muốn mở tiệm ở Kinh Thành, còn muốn đưa họ đi làm trưởng quỹ. Họ vốn tưởng cả đời này chỉ làm công ăn lương, nào ngờ lại có cơ hội đổi đời rực rỡ đến thế. Đám đông lập tức xôn xao. đang đang tỉ, tỉ nói gì thế. Chúng ta làm sao mà không muốn chứ, ai mà chẳng khao khát được thấy cảnh phồn hoa nơi kinh kỳ. Đúng đó, nếu được làm trưởng quỹ thì tổ tiên thật có đức. Chỉ bằng chúng ta cứ công bằng cạnh tranh huynh nhan cứ nhìn biểu hiện của ai tại xưởng tốt nhất thì chọn người đó mô đang đang nháy mắt ra hiệu cô ý nói vậy thì các ngươi phải cố gắng lên đừng để ta chiếm mất chỗ tốt đấy nhé tô huynh nhan đứng bên cạnh nghe thấy thầm cảm kích nhìn mô đang đang cô biết rõ nhờ những lời khích lệ này nhân công trong xưởng chắc chắn sẽ làm việc hết mình sau bữa trưa đáng lẽ là giờ nghỉ ngơi nhưng các thôn dân ai nấy đều hừng hực khí thế chẳng mà ngủ nghe mà quay lại xưởng làm việc ngay lập tức Tô Huynh Nhan không ngăn cản, bởi cô hiểu sự nhiệt huyết trong ngày đầu khai công là tiền đề rất tốt cho sau này. Đợi khi mọi người đi hết, cô mới giữ ra đình lâm vĩ lại, lâm gia gia, lâm nãi nãi. Nhà các vị cách thôn chúng ta khá xa, đi về sớm hôm rất vất vả. Nếu không chê, chị bằng tạm thời cứ ở lại nhà cháu. Phòng ốc nhà cháu còn trống nhiều, mọi người ở lại vừa đỡ tốn sức đi đường, lại vừa giúp nhà cửa thêm hơi người, đỡ bám bụi bặm. Đợi một thời gian nữa, cháu sẽ cho dựng ký túc xá cho công nhân ở xa. Lúc đó mọi người dọn vào sau cũng chưa muộn. Gia đình Lâm Vĩ Vốn đã vô cùng cảm kích vì được nhận vào làm, nay lại thấy tô khuyên nhan chu đáo sắp xếp cả chỗ ăn trốn ở, họ xúc động đến không thốt nên lời. Lâm kiếm hiệp Lâm lão ra từ mắt đỏ hoe, dẫn cả nhà cúi đầu hành lễ, đa tạ khuynh nhan nương tử, ơn đức này gia đình lão già này xin ghi tạc trong lòng. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho khách nhân, tô khuyên nhan hít một hơi thật sâu. Đã đến lúc cô phải đi giải quyết chuyện của tô giản dữ rồi. Trường 216, đoạn tuyệt thâm ân, mộng tưởng hảo huyền. Tô giản giữ ngồi trong đại sảnh, cảm giác như bản thân sắp mất đi vì đói. Mãi cho đến khi nhìn thấy Tô huynh nhan chậm rãi, thong dong bước tới, cơn giận trong lòng ông ta lập tức bùng phát. Ông ta bật dậy khỏi ghế, chỉ tay quát lớn, con nhà đầu chết tiệt kia, người đi đâu vậy hả? Tại sao đến tận bây giờ mới chịu vác mặt tới? Có biết lão tử đã phải đợi ở đây bao lâu rồi không? Tô huynh nhan dùng khăn gấm nhẹ nhàng thấm khóe miệng. Giáng vẻ không chút để ý, thản nhiên đáp ta ấy à. Chẳng qua là vừa mới dùng bữa xong, nếu không có người nhắc, ta cũng đã quên mất là ông vẫn còn ở đây đấy. Đúng rồi, ông đã dùng bữa chưa? Vừa hỏi xong, nàng lại giả vờ vỗ chán một cái, nhìn xuống mấy dĩa thức ăn trống trơn trên bàn rồi cười nhạt, nhìn ta hỏi kìa, giờ này rồi làm sao có thể chưa ăn cơm được đúng không? Vậy chắc là ông dùng qua rồi, tô giản giữ nghẹn họng, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Ông ta vốn định mỉa mai hỏi xem nàng đã đi đâu ăn món gì mà lâu thế, nhưng tô khuynh nhan căn bản không định cho ông ta cơ hội mở miệng. Nàng ngồi xuống một bên, nhấp một ngụm trà nóng vừa được bưng lên, đôi mắt phượng hờ hững liếc nhìn tô giản dữ. Phải rồi, ông vẫn chưa nói hôm nay đến nhà ta có việc gì. Ông cũng biết ta rất bận, có gì thì nói nhanh rồi về đi. Người ở tuổi ông cũng nên an phận dưỡng già rồi, đừng có lúc nào cũng chạy tới chạy lui trước mặt ta, nhìn có vài phần phiền phức đấy. Lời này của nàng vừa thốt ra. Lâm Đồng đứng bên cạnh chỉ biết nín thở, thầm nghĩ tiểu thư thật sự muốn chọc cho vị này tức chết mới thôi. Tô giản giữ quả nhiên bị chọc tức đến mức quên cả cách thở. Con nhà đầu chết tiệt này nói cái gì? Nói ông ta già lầm cầm, nói ông ta phiền nhân, ông ta là phụ thân của nàng cơ mà, có đứa con gái nào lại nói phụ thân mình phiền phức như thế không? Nén cơn giận, tô giản giữ gần giọng, ta tới đây là để bàn chính sự với ngươi. Nhị hoa thẩm của ngươi, rồi cả bà nội và cô của ngươi nữa. Bọn họ đều muốn đảm đương chức vụ quản lý trong xưởng này. Người màu chóng ghi tên bọn họ vào danh sách, từ nay về sau bọn họ không cần trực tiếp làm việc chân tay, người cũng không cần trả tiền công hàng tháng. Thế nhưng, mỗi khi đến dịp lễ Tết, phát bao lì xì hay thường đậm thì phải nhớ phần của họ, không được thiếu dù chỉ một xu. Còn nữa, việc này người phải làm ngay đi, ta đã lỡ hứa với bọn họ rồi, cũng là để cho phụ thân người đây có chút mặt mũi. Tô giản giữ dùng giọng điệu ra lệnh, như thể đó là điều hiển nhiên. Tô Khuynh nhan không đáp là được hay không được, chỉ nhớ mày hỏi ngược lại một câu, còn gì nữa không? Tô giản giữ tưởng nàng đã xuôi lòng, liền bày ra vẻ mặt đau lòng, ra vẻ dạy bảo, khuynh nhan à, không phải ta muốn trách mắng ngươi, nhưng hiện tại dù ngươi có chút tiền đồ thì cũng không được tiêu xài hoang phí như vậy. Ngươi còn trẻ, chưa biết kế hoạch tiền bạc, chẳng hiểu kiếm tiền gian nan thế nào đâu. Xem thế này đi, hiện tại trên người ngươi còn bao nhiêu bạc đều đưa hết cho ta. Phụ thân sẽ giúp ngươi bảo quản. Sau này cần dùng vào việc gì thì cứ đến tìm ta mà lấy Ông ta thầm tính toán, chỉ cần bạc đã vào tay mình thì tô huynh nhan đừng hỏng lấy lại dễ dàng Nhà đầu này hào phóng với người ngoài như thế, chắc chắn sẽ không hẹp hòi với phụ thân nó đâu Tô huynh nhan chậm rãi nhấp trà, ngón tay gõ nhịp nhàng lên thành chén, ánh mắt đầy châm biếm nhìn tô giản dữ nói xong chưa Có cần bổ sung gì nữa không? Tô giản giữ lục lọi trong đầu một hồi, thấy dường như đã đủ rồi liền gật đầu, tạm thời cứ thế đi sau này nghĩ ra gì thêm ta sẽ nói sau. trong thâm tâm ông ta chưa từng nghĩ nàng sẽ cự tuyệt. thậm chí ông ta đã mơ mộng đến cảnh dùng số bạc này lên chấn mua một căn nhà lớn, mời sư phụ về dạy cho thuyết nhi cầm kỳ thi hỏa, bồi dưỡng nó thành một vị tiểu thư khuê các thứ thiệt. chờ đến khi thuyết nhi gả vào hào môn, ông ta sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. còn nhà đầu chết tiệt khuynh nhan này xem ra vẫn còn chút giá trị, ít nhất là biết kiếm bạc cho ông ta xài. trong khi tô giản dữ đang đắm chìm trong giấc mộng đẹp. Sắc mặt tô khuyên nhan đã lạnh lùng tự bao giờ? Nàng buông chén trà, thanh âm lạnh thấu xương, nếu chuyện của ông đã nói xong, vậy giờ đến lượt ta nói. Người còn gì để nói nữa? Cứ theo lời ta mà làm là được, ta là phụ thân ngươi, lẽ nào ta lại hại ngươi sao? Tô giản giữ theo bản năng đáp lại, tô khuyên nhan ném cho ông ta một ánh mắt sắc lẻm, thứ nhất, ta cần nhắc cho ông nhớ một chuyện, chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ. Nếu ông không hiểu hai chữ, đoạn tuyệt, nghĩa là gì, ta không ngại giải thích lại một lần nữa. đó chính là giữa ta và ông không còn bất kỳ quan hệ nào hết ông không phải phụ thân ta và ta cũng chẳng phải nữ nhi của ông hỗn chướng trên người ngươi chảy dòng máu của ta ngươi vĩnh viễn là nữ nhi của ta phải nghe lời ta tô giản giữ đỏ mặt tía tai quát lớn tô huynh nhan không vui liếc nhìn ông ta giấy trắng mực đen đoạn tuyệt đã được quan phủ chứng giám ghi chép rõ ràng ông đừng có ở đó mà tự mình đa tình đã không còn quan hệ thì những lời ông vừa nói chẳng liên quan gì đến ta cả ai muốn làm gì ai muốn vào xưởng đó là chuyện của các người không quan hệ đến một phân tiền của ta tô giản dữ không thể tin nổi vào tai mình ông ta chợt nhận ra tô huynh nhan căn bản không hề có ý định lắng nghe nàng ngồi đây nãy giờ chẳng qua là để sỉ nhục ông ta mà thôi kể từ lần tuyên bố đoạn tuyệt đó con nha đầu này dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác thế nhưng tô huynh nhan vẫn chưa dừng lại ở đó nàng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tô giản dữ, môi nở một nụ cười lạnh lùng. Những lời tiếp theo mới thực sự là đòn chí mạng dành cho ông ta. chương 217, đòi nợ cũ, ác giả ác báo. Tô khuyên nhan nhìn bộ dạng của Tô giản dữ, trong lòng chỉ thấy nực cười. Nàng thong thả sửa lại tay áo, thanh âm không nhanh không chậm. Nếu hôm nay ông đã tự mình tìm tới cửa, vậy thì chúng ta dứt khoát nói cho rõ ràng một lần, đỡ cho sau này ông lại phải tốn công chạy đi chạy lại mà vẫn trắng tay ra về. Nói cái gì, Tô giản dữ nghe vậy liền trở nên cảnh giác, mắt láo liên nhìn quanh. Tô huynh nhan xoay xoay chén trà trong tay, liếc nhìn ra ngoài hiên. Ánh dương rực rỡ đã dần lịm tắt, dáng chiều bắt đầu phủ xuống. Nàng không muốn dây dưa thêm, liền đi thẳng vào vấn đề. Cũng không có gì to tát, ta chỉ muốn hỏi một chút, bao giờ ông định trả lại ta một ngàn lượng bạc kia? Nếu thật sự không có tiền mặt, vậy thì trực tiếp dùng đồng ruộng để gán nợ đi. Nhà các người chắc hẳn cũng có không ít ruộng đất nhỉ? Nàng khẽ nhầm tính, tô giản giữ vốn có 30 mẫu ruộng nước, sau đó lại chiếm đoạt của nàng sáu mẫu. tổng cộng là 90 mẫu. Giá rộng nước hiện nay khoảng 12 lượng một mẫu, vị chi là hơn 1.000 lượng bạc. Nàng lấy 90 mẫu ruộng trừ nợ 1.000 lượng, tính ra lão ta còn hời được hơn 80 lượng. Nghĩ đoạn, nàng nhìn Tô Giản giữ tiếp lời, ta cũng không muốn làm khó ông. Nếu thực sự lấy không ra bạc, vậy thì đem 90 mẫu rộng kia giao cho ta là được. Cái gì, Tô Giản giữ nghe xong liền nhảy dựng lên, đôi mắt trợn ngược trừng trừng nhìn Tô huynh nhan. Còn nhà đầu chết tiệt này dám mở miệng đòi lấy toàn bộ sản nghiệp của lão Nếu không còn ruộng đất, nhà lão có khác gì đám dân đen bần hàn trong thôn Lão còn tư cách gì mà làm địa chủ nữa Tô Khuynh nhan nhìn về mặt kinh hãi của lão, thản nhiên gật đầu ta đương nhiên là dám Lấy lại bạc của chính mình, có gì mà không dám Tô giản giữ tức đến mức toàn thân run rẩy, ngón tay chỉ thẳng vào mặt nàng Sau đó lại tức tối đập mạnh xuống bàn một cái, rầm, ngươi nằm mơ đi, ngươi là nữ nhi của ta hiếu kính bạc cho ta là thiên kinh địa nghĩa, ta xem ai dám ép ta trả lại bạc. lão đã hiểu ra, hôm nay đến đây ra oai là không xong rồi. nhưng bạc đã vào tay lão thì đừng hòng lão nhả ra một xu. thậm chí lão còn đang âm mưu tìm cách đoạt lấy những tài sản khác trên tay nàng cơ mà. lão đứng phát dậy, vung tay áo hầm hực bước ra cửa. muốn lấy ruộng của ta ư? đợi đến khi ta chết rồi bước qua sát ta nhé. lão không tin tô huynh nhan thực sự dám làm gì tổn hại đến phụ thân ruột của mình. thế nhưng Khi lão vừa bước ra đến ngưỡng cửa, giọng nói lạnh lùng của nàng đã vang lên phía sau. Lạc ảnh, đi theo lão. Một là mang bạc về, hai là mang khí ước ruộng đất về. Nếu lão không chịu, cứ như lão mong muốn, bước qua người lão mà lấy. Tô giản giữ nghe vậy thì khựng lại, sống lưng lạnh toát. Lão quay đầu lại, giống lên, con nha đầu chết tiệt, ta là cha ngươi. Ngươi làm vậy không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Tô khuynh nhan nghiêng đầu, cười như không cười, chẳng phải chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ rồi sao? Ông trời có đức hiếu sinh, chắc chắn sẽ không trách ta đòi lại công bằng. Huống hồ, nàng bỏ lửng câu nói. Huống hồ, tô Khuynh nhan thật sự đã chết từ lâu rồi. Nghĩ đến nguyên chủ, nàng chợt nhận ra mình còn một việc đại sự chưa làm, đó chính là báo thù. Nàng không thể để nguyên chủ chết một cách không minh bạch như vậy. Trước đây vì thế yếu, lại lo cho tô cần du còn nằm trong tay điền túy hoa nên nàng chưa dám động thủ. Nhưng giờ đây cần du đã an toàn, nàng lại có chỗ đứng vững chắc, nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Tô giản giữ nhìn thấy sát khí lạnh lẽo trong mắt nàng, trong lòng thực sự nảy sinh sợ hãi. Lão không dám nán lại thêm, bội vàng vắt chân lên cổ mà chạy, thầm nghĩ phải về bàn bạc đối sách với Thúy Hoa và Tuyết Nhi ngay lập tức. Lạc ảnh không ngăn cản, chỉ lặng lặng bám sát phía sau lão như một cái bóng. Lúc này, Giáng Trần cũng đã hoàn thành việc dạy võ cho Cần Du và quay lại. Tô Khuyên Nhan gọi anh ta tới. Giáng Trần, ngươi lập tức đi thu mua các loại giống lúa về đây. 90 mẫu ruộng kia sớm muộn cũng sẽ về tay ta. Hiện tại đã bắt đầu vụ xuân, ruộng của nhà họ tô vẫn chưa gieo mạ, ta phải chuẩn bị sớm mới được. Nàng thầm nghĩ, lúa nước thời đại này năng suất quá thấp, mỗi mẫu chỉ được 6-700 cân, thật là lãng phí đất tốt. Nàng cần hồi tường lại kỹ thuật canh tác hiện đại để nâng cao sản lượng Về phần tô giản dữ, sau khi chạy thục mạng về đến nhà, thấy đám thôn dân vẫn đang chờ tin tức, lão liền cố làm ra vẻ đạo mạo, chấn an họ. Các người vẫn ở đây sao? Chuyện các người nhờ, ta đã nói với nhà đầu kia rồi. Nó nói sẽ xem xét, có gì các người cứ trực tiếp đi hỏi nó là được. Mấy người thôn dân nghe vậy thì mừng rỡ khôn xiết, không mảy may nghi ngờ. Dù sao ông ta cũng là phụ thân của nàng, lời nói chắc chắn phải có trọng lượng. Họ dối rít cảm ơn rồi ra về, hẹn ngày mai sẽ đến sưởng hỏi lại lần nữa, bỏ lại Tô Giản Dữ với khuôn mặt xám xịt vì lo âu. Chương 218: Lưỡi kiếm vô tình và sự ngu muội của kẻ tham. Sau khi đám thôn dân giải tán, Tô Giản Dữ với sắc mặt xanh mét Bội vã cùng Điền Túy Hoa và Tô Điền Tuyết thương lượng đối phó với Tô Khuynh Nhan. Điền Thúy Hoa liếp nhìn bóng dáng Lạc Ảnh đang đứng lặng như tờ ngoài sân, lo lắng thầm thì. "Lão gia, giờ tính sao đây? Chẳng lẽ thật sự giao hết ruộng đất cho nó? Nhà chúng ta hiện tại chỉ còn hơn 200 lượng bạc trắng, tuyệt đối không thể đưa cho nó được. Nếu đưa hết, chẳng phải là làm giàu cho con nha đầu chết tiệt kia sao?" Tô Điền Tuyết cũng lập tức lắc đầu phản đối. "Nhà bọn họ ngoài mấy mẫu ruộng này ra thì chẳng còn gì giá trị. Nếu mất ruộng" Cái danh, địa chủ, cũng tan thành mây khói, nàng ta sẽ không còn là địa chủ tiểu thư cao quý nữa. Lấy tư bản gì để sánh vai cùng Hoàng Phủ Công Tử? Không cho, tuyệt đối không cho, Tô Giản giữ đập bàn quát, ánh mắt nhìn lạc ảnh đầy vẻ khinh nhờn. Lão tử là cha nó, ta không tin nó dám làm gì ta. Thấy Tô Giản giữ quyết tâm như vậy, Điền Thúy Hoa và Tô Điền Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm. Điền Thúy Hoa đắc ý bồi thêm, phải đấy, nó chỉ hù dọa thôi, trước đây nó nghe lời ông như vậy. Giờ chắc là nhất thời lầm đường lạc lối Chờ nó bình tĩnh lại Chẳng phải sẽ ngoan ngoãn dâng mọi thứ cho ông sao Tiền bạc xưởng xa đó sớm muộn cũng là của nhà ta Mụ ta lại hầm hực nhắc đến Tô Quang Huy Nhà đầu đó hung hăng như vậy chắc chắn là do mấy lão già nhà họ Tô xúi dục Ông xem, bọn họ có nhà không ở lại cứ bám lấy tòa đại trạch đó Sau này ông phải bảo huynh nhan đuổi hết bọn họ đi Nếu không bạc của nó sớm muộn cũng bị bọn họ lừa sạch Tô giản giữ gật gật đầu Nghĩ đến việc mình là phụ thân mà phải chịu khổ, trong khi đám người không máu mủ kia lại được hưởng phúc trong nhà cao cửa rộng, lòng lão lại thắt lại vì ghen tức. Tô Điền Tuyết không có hứng thú nghe cha mẹ cảm giam, nàng ta chỉ muốn làm sao để hoàng phủ công tử chú ý đến mình. Nghĩ đoạn, nàng ta định về phòng thay bộ y phục đẹp nhất để lên trấn tìm Vũ Nương học nhảy. Nhưng chân vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa, một bóng đen cao lớn đã phủ xuống. Nàng ta ngẩng đầu, thấy Lạc Ảnh đứng đó thì tức giận quát, "Ai cho ngươi vào đây?" chỉ là một tên nô tài mà dám tự ý xông vào phòng chủ tử sao? thật là nực cười! lạc ảnh liếc nhìn nàng ta bằng ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một vật chết. hắn vốn dĩ chẳng cần ai cho phép, hắn lướt qua tô điền tuyết, thông thả tiến vào trong phòng, đứng trước mặt tô giản giữ và điền túy hoa. Xoảng, một tiếng, thanh bội kiếm được rút ra khỏi vỏ, ném thẳng lên bàn gỗ. lạc ảnh lạnh lùng thốt ra vài chữ: chọn đi, trả bạc hay giao ruộng. điền túy hoa nhìn thanh kiếm sáng loáng, sợ tới mức nuốt nước miếng ực một cái. lắp bắp ngươi, ngươi muốn làm gì? có biết quy tắc làm nô tài không hả? lạc ảnh ghét nhất là những kẻ nói nhiều. nếu không phải nể tình những người này có chút quan hệ huyết thống với chủ tử, hắn đã sớm một kiếm tiễn họ đi gặp diêm vương. tô giản giữ trước đây thấy dáng trần ở nhà khuyên nhan khá hiền lành, nên cho rằng lạc ảnh cũng chỉ là kẻ đi dọa người. lão hùng hổ đứng dậy, cầm thanh kiếm lên rồi ném phăng xuống đất, dùng sức đập bàn thị uy. người có biết mình đang nói chuyện với ai không? ta là cha của chủ tử ngươi. Đến chủ tử ngươi còn chẳng dám làm gì ta, loại hạ đẳng như ngươi dám ở đây lên mặt sao. Tin hay không ta bảo nó đổi việc ngươi ngay lập tức. Điền Thúy Hoa thấy phu quân mạnh miệng, cũng lấy lại bình tĩnh, ưỡn ngực ra vẻ cao sang, còn không mau quỳ xuống. Nếu thái độ tốt, ta còn cân nhắc cho ngươi ở lại hầu hạ. Lạc ảnh nhìn bộ dạng kiêu ngạo của hai kẻ ngu muội này, trong lòng thầm cảm thán sự kiên nhẫn của Tô Khuynh Nhan trước đây. Tại sao nàng có thể sống chung với những kẻ xuẩn ngốc thế này lâu như vậy Bọn họ vẫn chưa nhận ra rằng hai chữ, đoạn tuyệt, nghĩa là gì sao. Lạc ảnh dùng mũi chân hất nhẹ, thanh kiếm dưới đất bật lên, xoay vòng 360 độ trên không trung rồi rơi gọn vào tay hắn. Hắn không muốn nhắc lại lần thứ ba, thanh âm trầm đục. Bạc, hoặc sủa, nếu không đưa, đây chính là kết cục. Lưỡi kiếm vung lên nhanh như chớp, rác một tiếng, chiếc ghế gỗ bên cạnh bị chém nứt làm đôi, vết cắt nhẵn thín như gương. Điền túy hoa dùng mình, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng trên lưng. Tô Giản giữ nheo mắt chừng chừng nhìn Lạc Ảnh, nhưng tay chân đã bắt đầu run rẩy. Lão vẫn cố bám víu vào cái danh phụ thân, để đánh cược rằng Lạc Ảnh không dám thực sự xuống tay. Nhưng lão đâu biết, trong mắt một sát thủ, sinh mạng của kẻ vô sỉ vốn dĩ không đáng một xu. Chương 219, lấy lại nợ xưa, cửa nát nhà tan. Lạc Ảnh nhướng mày, nhìn Tô Giản giữ với nụ cười nửa miệng đầy tà khí. Trong mắt hắn, đối phó với hạng dân đen chỉ biết cậy thế làm càn này chẳng khác nào dẫm chết một con kiến. Hắn lạnh giọng hỏi lại, ông nói xem, ta có dám hay không? Tô giản giữ nhìn thiếu niên trước mặt, bình thường trông hắn có chút tuấn tú, lanh lợi, nhưng lúc này nụ cười ấy lại âm trầm đến đáng sợ. Một ý nghĩ xẹt qua đầu lão, hắn dám, hắn nhất định dám, nếu lão không giao khí ướp đất ra, thanh kiếm kia chắc chắn sẽ không chỉ chém đứt cái ghế gỗ, mà là chém bay đầu lão. Nghĩ đến đó, mồ hôi lạnh của Tô giản giữ đổ ra như tắm. Lão run dày, giọng lạc đi, được, được, ta đưa. Ta đi lấy khế ước đất ngay." Tô Điền Tuyết đứng một bên, nhìn thấy phụ thân sắp đem toàn bộ sản nghiệp sao cho Tô huynh nhan, hai chân liền mềm nhũn, suýt nữa thì quỵ xuống đất. Tại sao lại như vậy? Tại sao bao nhiêu tài phú vất vả tích góp lại rơi vào tay con nha đầu chết tiệt kia? Nàng ta không cam lòng, nàng ta đã mất đi đại trạch, mất đi phường xưởng, giờ đến cái danh địa chủ tiểu thư cũng không giữ nổi, vậy lấy gì để quyến rũ Hoàng phủ công tử đây? Lạc Ảnh chẳng thèm quan tâm đến tâm tư của mẹ con Điền túy Hoa. Thấy Tô Giản Dữ đã vào phòng, hắn thong thả ngồi xuống ghế, vắt chân chữ ngũ chờ đợi. Hắn đưa mắt quan sát căn nhà một lượt rồi lắc đầu ngán ngẩm. Căn nhà này so với tòa đại trạch của chủ tử hiện tại chẳng khác nào chuồng chim. Vậy mà trước đây đám người này vì cái nhà rách này mà năng nặc đòi đoạn tuyệt quan hệ, đuổi chủ tử đi vì sợ nàng tranh đoạt gia sản. Thật đúng là ếch ngồi đáy giếng, bọn họ đâu biết chủ tử của hắn hiện tại căn bản chẳng thèm liếc mắt nhìn cái đống đổ nát này. Một lúc sau, Tô Giản Dữ lẩy bẩy bước ra. Hai tay dâng một sấp khế ước đất cho lạc ảnh. Lúc này lão chẳng còn vẻ uy nghiêm của, phụ thân, nữa, mà khốm núm như một kẻ nô tài thực thụ. Lạc ảnh đón lấy sấp giấy, liếc nhìn qua một lượt, sắc mặt bỗng trở nên vô cùng khó coi, chỉ có 10 mẫu ruộng nước. Ta nhớ rõ trụ tử đã đưa cho các người một ngàn lượng bạc cơ mà. 10 mẫu ruộng này cùng lắm chỉ giá trị 100 lượng, ông định đem thứ này ra để đuổi khéo ta đấy à? Tô giản giữ vội vàng giải thích, giọng run cầm cập, đại nhân, không phải như vậy. Mười mẫu ruộng này là đất tốt nhất trong thôn, mấy năm trước có người trả ba trăm lượng một mẫu ta còn chưa bán. Tính ra giá trị của nó không dưới một ngàn lượng đâu. Đưa cho nhà đầu kia, chúng ta còn thiệt thòi đấy. Nhưng thôi, ai bảo nó là nữ nhi của ta, ta làm cha chịu thiệt một chút cũng không sao. Lạc ảnh nghe những lời đổi trắng thay đen này mà tức đến bật cười. Lão già này coi hắn là kẻ ngốc sao, đất ở cái xóm nghèo này mà đòi một trăm lượng một mẫu. Hắn không nói hai lời. Bông kiếm chém sạt qua mặt bàn, gỗ văng tung tué. Ý của chủ tử ta rất rõ ràng, 90 mẫu dụng nước của nhà họ Tô, một mẫu cũng không được thiếu. Nếu không giao đủ, kết cục của ông sẽ giống như cái bàn này. Tô giản giữ kinh hãi nhìn vết kiếm sắc lẻm, cái gì? 90 mẫu, nó muốn lấy mạng ta sao? Nếu đưa hết thì nhà ta lấy gì mà sống? Lão định lên tiếng này nỉ, nhưng ánh mắt lạc ảnh không một chút hơi ấm đã khiến lời nói nghẹn lại nơi cổ học. Lạc ảnh mất kiên nhẫn... Mũi kiếm khẽ lướt qua đùi tô giản dữ, khiến lớp vải rách toạc, để lộ ra làn da tái nhợt. Cảm nhận được cái lạnh thấu xương của lưỡi kiếm, tô giản dữ hồn siêu phách lạc, ngã nhào vào trong phòng, vội vã đem toàn bộ 90 mẫu khê ước đất ra giao nộp. Lúc này, lạc ảnh mới nở nụ cười hài lòng, phải thế này từ đầu có phải tốt không? Giữ lại được bộ bàn ghế này cho các người dùng rồi đấy. Sáng mai, tự mình lên nha môn làm thủ tục sang tên. Nếu không thấy ông xuất hiện, ta sẽ lại ghé thăm. hắn vỗ vỗ sắp khế ước trong tay tâm tình vui vẻ bước ra cửa thầm nghĩ tối nay về chắc chắn sẽ được ăn một bữa linh đình tô giản giữ nằm liệt dưới đất thờ hồn hình như vừa từ cõi chết trở về điền thúy hoa lao ra đóng chặt cửa lớn rồi ngồi sụp xuống đấm ngực rậm chân khóc lóc thảm thiết ôi trời đất ơi cái đồ sát thiên đao kia sao lại có thể cướp sạch đồ của nhà ta như thế đám quỷ hút máu không còn ruộng đất sau này chúng ta ăn bằng cái gì đây còn nhà đầu chết tiệt kia tâm địa sao mà tàn nhẫn thế Nó sống sung sướng rồi vẫn không chịu buông tha cho chúng ta sao? Mụ ta khóc đến khản cả dọc, 90 mẫu ruộng, hơn 1.000 lượng bạc, cứ thế bay mất trong nháy mắt. Tô Điền Tuyết đứng chôn chân ở cửa, sắc mặt trắng bệch. Điều nàng ta sợ hãi nhất cuối cùng cũng đã xảy ra, giấc mộng phù hoa của nàng ta đã hoàn toàn sụp đổ. chương 220, thanh minh gieo hạt, trổ tài nông ra. Khi lạc ảnh mang toàn bộ khí ước đất về cũng là lúc dáng trần đánh xe ngựa chở hạt giống về tới nơi. Trên xe là hơn 1000 cân thóc giống bóng bẩy, tròn mẩy. Tô Khuynh Nhan nắm trong tay 90 mẫu dụng nước, tính toán kỹ lưỡng thì mỗi mẫu cần khoảng hai cân hạt giống, 90 mẫu hết tám 180 cân, số còn lại nàng dự tính sẽ dùng để dự phòng và tiến hành thí nghiệm. Đợi sau khi bận rộn xong vụ xuân, nàng định sẽ bắt tay vào nghiên cứu lúa lai tạp giao. Muốn trồng được lúa tốt vốn chẳng phải chuyện dễ dàng, đòi hỏi rất nhiều công đoạn tỉ mỉ. Trước khi gieo mạ, việc đầu tiên là làm đất, phải cày bừa sao cho đất tơi xốp. mềm mịn mới thích hợp để lúa bén rễ. ở thời đại này, kỹ thuật canh tác còn lạc hậu, đa phần chỉ dựa vào sức thú và nông cụ thô sơ. thôn dân nghèo khó, số người nuôi nổi trâu bò chỉ đếm trên đầu ngón tay, phần lớn vẫn phải dùng sức người kéo cầy, vô cùng cực nhọc. song song với việc làm đất là gieo mạ, cần chọn một mảnh ruộng tốt, gọi là ruộng mạ, bón lót bằng cho rơm giả để giữ ấm và cung cấp dưỡng chất. khi mạ cao chừng tám tấc, sắc xanh mướt mắt thì có thể nhổ lên, bó thành từng bó nhỏ để mang đi cấy. Công đoạn cây mạ chính là lúc thử thách sự kiên nhẫn nhất. Người nông dân phải khom lưng dưới bùn, cắm từng nhánh mạ xuống ruộng sao cho ngay hàng thẳng lối, khoảng cách đều chừng một gang tay. Nếu cây quá dày hay quá thưa đều ảnh hưởng đến sự phát triển của cây lúa. Thời tiết lúc này cũng rất quan trọng, phải chọn ngày tảnh giáo, bởi nếu gặp mưa rào, mạ non rất dễ bị dập nát. Cây xong cũng chưa thể thành thơi, phải thường xuyên thăm đồng, nhổ cỏ dại, bón phân đúng lúc để lúa, đẻ nhánh. Giai đoạn này cây lúa cần nhiều dưỡng chất nhất để thân cây cứng cáp, tạo tiền đề cho những bông lúa chĩu hạt sau này. Rồi đến kỳ làm đồng, trổ bông, lại phải chú ý điều tiết nguồn nước tưới tiêu sao cho hợp lý. Đến kỳ thu hoạch, cả cánh đồng rực rỡ sắc vàng, nông dân lại tất bật dùng liềm cắt lúa, bó lại rồi đem đập để tách hạt. Những hạt thóc vàng ươm cần được phơi khô trên sân chung của thôn, người phơi phải liên tục dùng cào đảo đều để thóc khô đều, tránh bị ẩm mốc hay nảy mầm. Tô Huynh Nhan nhầm tính các công đoạn mà lòng thầm hiểu vì sao người ta lại thích cho thuê ruộng thu tô hơn là tự trồng. Trồng một mẫu đất đã mệt đất hơi, huống chi là mấy chục mẫu. Chẳng trách học đường trong thôn cũng cho học trò nghỉ vào mùa này để về phụ giúp gia đình. Vấn đề nan giải nhất lúc này chính là nhân lực. Nàng cần ít nhất 3-40 nhân công mới kịp hoàn thành việc gieo cấy trước tiết thanh minh. Tô Huynh Nhan không nhờ dáng trần mà trực tiếp tìm đến thôn trường. Biết nàng cần người, thôn trường lập tức vận động dân làng. Những người này trước đây vốn thuê ruộng của Tô giản dữ, nhưng năm nay lão nâng giá Tô quá cao khiến họ không thể tiếp tục. Đang lúc lo lắng không biết lấy gì sinh nhai thì nghe tin Tô khuynh nhan thuê người làm công theo ngày, ai nấy đều hớn hở chạy đến báo danh. Tô hoàng quang thấy cháu gái thu hồi được ruộng đất, lại bắt đầu khai khẩn vụ xuân, trong lòng mừng rỡ không thôi. Ông ngồi trên xe lăn, nhất quyết đòi ra đồng giám sát mọi người làm việc. Tô huynh nhan chiều ý ra ra, để ông trông coi đại cục. Còn mình thì lặng lẽ dành riêng một mảnh đất nhỏ để thực hiện thí nghiệm. Nàng cây nắm vững lý thuyết về lúa lai từ hiện đại, nhưng lý thuyết và thực hành là hai chuyện khác nhau. Ngay cả những bậc đại xưa đời sau cũng phải mất bao công sức mới thành công, nàng tuyệt đối không dám tự phụ. Nàng hiểu rõ nguyên lý, tam hệ tạp sao, chọn những giống có đặc tính di truyền khác biệt nhưng bổ khuyết được cho nhau để tạo ra yêu thế lai ở đời thứ nhất. Tuy nhiên, việc thụ phấn nhân tạo và theo dõi thời gian trổ hoa vô cùng phức tạp và kéo dài. Nhìn cảnh người dân lầm lũi làm việc chân tay, Tô Khuynh Nhan chợt nhớ đến những loại máy móc nông nghiệp ở hiện đại, máy thuốc lúa, quạt hòm, hay đơn giản hơn là máy đập lúa thủ công bằng bàn đạp. Nếu có thể chế tạo ra những thứ này, năng suất sẽ tăng vọt, người dân cũng đỡ vất vả hơn. Nghĩ là làm, nàng trở về phòng, dùng bút than tự chế và giấy trắng bắt đầu phát thảo sơ đồ máy móc. Nàng say sơ vẽ đến mức quên cả thời gian, ngay cả khi nhóm người hoàng phủ tinh thần đến tìm cơm cũng chẳng hề hay biết. Bất chợt. một hơi thở ấm nóng phả sát bên tai giọng nói trầm thấp của hoàng phủ tinh thần vang lên ngay sát má nàng nàng đang vẽ cái gì mà nhập tâm vậy tô huynh nhan giật mình bắn người dậy thấy gương mặt tuấn mỹ của hắn ở khoảng cách cực gần nàng hoảng hốt vỗ ngực ngài ngài vào đây từ lúc nào thế đi đứng không có lấy một tiếng động định hù chết ta sao hoàng phủ tinh thần nhìn dáng vẻ như chú thỏ đế của nàng đôi mắt thoáng qua một tia ý cười lười biếng đáp là do nàng quá chăm chú thôi chứ ta đi đứng đường đường chính chính sao có thể trách ta được mươi 221, đánh múa cơ và mỹ vị, mì ăn liền. Sau khi chấn định tâm thần, Tô Khuynh Nhan đem bản vẽ vừa mới hoàn thiện giao cho Hoàng Phủ Tinh Thần. Đây là, đánh múa cơ, máy tuốt lúa, sao? Hoàng Phủ Tinh Thần nghi hoặc nhìn những đường nét kỳ lạ trên giấy. Tô huynh Nhan khẽ gật đầu, giải thích, đúng vậy, đây là đánh múa cơ. Dùng thứ này, sau này nông dân có thể giải phóng đôi tay, khi thu hoạch không cần phải ngồi dưới đất đập từng bó lúa một cách thủ công nữa. Hoàng phủ Tinh Thần tò mò ngắm nghĩa sơ đồ, lại hỏi, nàng định tìm ai để chế tạo thứ này? Tô huynh nhan định bụng sẽ giao cho dáng Trần, nhưng thấy Hoàng phủ Tinh Thần ở đây, nàng nảy ra ý hay hơn, chi bằng giao cho ngài đi. Hoàng phủ Tinh Thần trầm tư giây lát rồi gật đầu. Hắn hiểu rằng nếu thứ gọi là đánh múa cơ này thực sự ra đời, hiệu suất làm nông sẽ tăng vọt, đây là đại sự lợi quốc lợi dân, giao cho thế lực của hoàng phủ ra xử lý là thích hợp nhất. Hắn thu bản vẽ lại, ánh mắt chạm vào một tờ giấy khác còn đang vẽ giờ. Cái này lại là máy móc gì? Đó là phân cơ, máy quạt lúa, dùng để tách hạt chắc và hạt lép ra riêng biệt. Có điều bản vẽ chưa hoàn thiện, đợi ta vẽ xong sẽ giao cho ngài làm thử." Tô Khuynh Nhan nói đoạn liền ngồi xuống tiếp tục múa bút than. Tống Trạch Vũ nãy giờ đứng sau hoàng phủ tinh thần, tò mò ghé mắt nhìn. Hắn kinh ngạc mở to mắt, cảm thấy những hình vẽ này rất giống với những minh họa trong mấy quyển kỳ thư ngoại văn hắn từng xem qua. "Nhà đầu, đầu óc muội rốt cuộc làm bằng gì thế? Sao lại biết vẽ những thứ này?" muội đã từng thấy chúng ở đâu rồi phải không nếu không sao kích thước hình dáng lại rõ ràng đến vậy tống trạch vũ đứng sau lưng nàng không nén nổi tò mò khi thấy nàng đang vẽ chiếc máy phân hạt tô huynh nhan thản nhiên đáp chưa từng thấy qua đều là ta tự nghĩ ra cả dù sao ở thế giới này cũng chẳng ai biết nàng từ đâu tới nàng cứ nhận là mình tự nghĩ ra cũng chẳng ai bắt bẻ được tống trạch vũ sững sờ muội muội chẳng phải chỉ là một thôn cô thôi sao những bản thiết kế máy móc cao thâm thế này ngay cả những thợ thủ công lành nghề nhất ở kinh thành cũng chưa chắc vẽ ra được tô huynh nhan suy nghĩ một chút rồi cười đáp có lẽ ta là một thôn cô tương đối thông minh chăng nếu lời này thốt ra từ miệng người khác tống trạch vũ chắc chắn sẽ cười nhỏ một phen nhưng từ miệng tô huynh nhan hắn lại chẳng thấy có gì là khoác lác cô gái này quả thực không thể dùng hai chữ thông minh bình thường mà hình dung được nữa kỳ nghỉ của tô cần du đã kết thúc cậu bé phải quay lại học đường lạc ảnh cũng phải theo sát để bảo hộ lúc đi Lạc Ảnh cứ lưu luyến không rời nhìn Tô Khuynh Nhan. Để tránh việc Lạc Ảnh vì thèm ăn mà cứ ram bữa nửa tháng lại chạy về, nàng quyết định phải làm ra mì ăn liền, một loại thực phẩm vừa dễ mang theo, vừa có thể để lâu mà vẫn giữ được hương vị quê nhà. Tiện lúc chuyện lúa lai chưa cần gấp, Tô Khuynh Nhan mua về rất nhiều bột mì và trứng gà, tự ram mình trong phòng bếp bắt đầu thực hiện. Đầu tiên, nàng trộn bột mì với trứng gà, nhào thành khối bột mịn màng, sau đó cán mỏng và cắt thành từng sợi nhỏ. Nàng đem mì luộc chín, vớt ra để ráo rồi cho vào chảo dầu nóng chiên giòn, sau đó đem sấy khô. Mì sợi xử lý theo cách này chỉ cần cho vào nước sôi là sẽ mềm ra, vô cùng tiện lợi. Nàng lại băm nhỏ rau củ và thịt bò kho, cho vào lò nướng sấy khô hết hơi nước, rồi dùng giấy dầu gói kỹ lại thành từng gói nhỏ. Về phần gia vị, nàng dùng xương ống hầm đặc làm nước cốt, thêm muối, tiêu và tinh chất gà, nấu đến khi cô đặc lại rồi đựng trong các bình nhỏ. Khi ăn chỉ cần múc một muỗng bỏ vào bát là xong. Để thử nghiệm hương vị. Tô Khuynh Nhan lấy một phát mì khô bỏ vào bát lớn, thêm rau khô, thịt bò sấy và một muỗng nước cốt đậm đà, sau đó đổ nước sôi vào. Chẳng mấy chốc, một mùi hương nồng nàn quyến rũ tỏa khắp gian bếp, thơm hơn cả mì gói ở hiện đại rất nhiều. Vừa lúc đó, Tống Trạch Vũ, Hoàng Phủ Dụ Hiên cùng Hồ Tử đi săn trên núi về. Vừa bước chân vào cửa, cả ba đã bị mùi hương chết người ấy dẫn dụ đến thẳng phòng bếp. "Khuynh Nhan, muội đang làm gì mà thơm thế? Ôi thơm quá đi mất, Khuynh Nhan." Mỗi biết chúng ta về nên cố ý làm món ngon cho tụi này ăn sao. Cả ba người cùng lúc lên tiếng, phía sau là tiểu hồ tử cũng đang vẫy đuôi hớn hở. Tô huynh nhan nhìn ba, thần ăn, trước mặt, thở dài. Mọi người tự đi lấy bát đũa nhỏ đến đây nếm thử đi. Nếu chỉ nếm vị thì không cần ăn nhiều đâu. Nghe lệnh, ba cái đầu tham ăn lập tức cuống cuồng đi tìm bát đũa, ai nấy đều chỉ lấy phần của mình vì sợ người khác cướp mất. Hồ tử nhanh chân nhất, lao tới trước mặt nàng. Tô Khuynh Nhan gắp cho hắn một ít mì và thêm một muỗng nước dùng. Đây là mì ăn liền ta mới làm, người nếm thử xem vị thế nào. Hồ Tử đã thèm đến chảy nước miếng, lập tức bưng bát lùa hai miếng đã hết sạch, ngay cả nước canh cũng uống không còn một giọt, ngon quá. Tỷ tỷ, đệ chưa bao giờ được ăn loại mì nào ngon như thế này. Hoàng Phủ Dụ Hiên và Tống Trạch Vũ cũng nhanh chóng chia phần. Cả hai ăn xong vẫn còn thèm thường nhìn cái bát không? Nhìn biểu cảm của bọn họ, Tô Khuynh Nhan đã có câu trả lời. Nàng cũng tự bưng bát mì của mình lên thưởng thức, hương vị thật sự rất tuyệt, hơn xa tưởng tượng của nàng. Có lẽ vì nguyên liệu ở đây đều là thực phẩm tự nhiên, tươi ngon và đậm đà hơn hẳn đồ công nghiệp ở hiện đại. chương 222, tiện lợi vô song, mỹ vị phong hành. Khuynh nhan tỉ tỉ, còn nữa không? Sao để cảm thấy ăn bao nhiêu cũng không đủ thế này? Tống trạch vũ dẫn đầu mấy người, đôi mắt sáng rực như sao nhìn chầm chầm vào tô khuynh nhan. Nàng chỉ tay về phía đống mì vừa mới làm xong, hào phóng nói. Mì ở đó, ai muốn ăn thì tự mình xuống bếp, muốn ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Nghe vậy, Tống Trạch Vũ và những người khác lập tức quay sang nhìn đống bánh mì khô và những gói gia vị đủ màu sắc trên bàn. Hoàng phủ Dụ Hiên bỗng nhiên sụ mặt, rũ vai xuống, bộ dáng vô cùng đáng thương nhìn nàng. Khuynh Nhan Tỷ Tỷ, có phải tỷ không còn thương đệ nữa không? Tô Khuynh Nhan nhướng mày, sao đệ lại hỏi thế? Nàng vừa dứt lời, Hoàng phủ Dụ Hiên đã dùng giọng mũi ủy khuất đáp lại. Tỷ thừa biết đệ không biết nấu nướng. vậy mà còn bắt đệ tự xuống bếp làm mì thì chắc chắn là hết thương đệ rồi nên mới nhẫn tâm như vậy tô huynh nhan chỉ biết giờ khóc giờ cười tống trạch vũ và hồ tử cũng phụ họa theo bày ra vẻ mặt như bị bỏ rơi tống trạch vũ thở dài chúng ta tuy là bằng hữu bình thường nhưng ta luôn coi muội là chi kỷ thật không ngờ muội lại xem nhẹ ta như thế biết rõ ta không biết cầm môi lại bảo ta tự đi nấu mì làm sao có thể ngon được như muội làm chứ ngay cả hồ tử cũng cúi đầu mân mê ngón tay tỷ tỷ Có phải tỷ không muốn đệ đến chơi nữa không, nên mới cố ý làm khó đệ như vậy. Tô khuynh nhan nhìn ba cái đuôi này mà đau đầu. Nàng gõ nhẹ lên bàn, giải thích, cái mì này ta đã nấu chín và chiên qua dầu rồi. Mọi người chỉ cần lấy bát, bỏ bánh mì vào, thêm rau khô, thịt khô và một muỗng nước cốt, sau đó đổ nước sôi vào đợi một lát là ăn được. Hoàn toàn không cần kỹ năng nấu nướng gì cả, chỉ cần tay chân nhanh nhẹn là làm được bát mì ngon y hệt bát ta vừa ăn. Nghe thấy chỉ cần đổ nước sôi là có bát mì nóng hổi. cả ba lập tức phấn chấn hẳn lên họ vội vàng đi tìm bát lớn hì hục làm theo lời nàng thế nhưng vốn tính tham ăn họ bắt đầu nhồi nhét thịt khô vào bát như thể không tốn tiền tô huynh nhan thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở thêm nhiều thịt như thế lát nữa nước sẽ bị nguội nhanh rau và thịt không nở ra được đâu nghe vậy ba người mới luyến tiếc gắp bớt thịt ra múc một muỗng nước cốt đậm đà rồi đổ nước sôi vừa mới đun vào họ dùng một chiếc đĩa đẩy kín miệng bát lại để ủ mì chỉ một thoáng sau Một mùi hương quen thuộc, nồng nàn đã lan tỏa khắp không gian. Tống Trạch vũ không đợi nổi, vừa mở nắp định ăn thì nhíu mày nhổ ra, sao sợi mì vẫn còn cứng thế này. Tô Khuynh nhan cạn lời nhìn hắn, ông anh à, mới được bao lâu chứ? Phải đợi thêm một chút nữa. Sau khi nghe nàng ra lệnh, có thể ăn, ba người mới đồng loạt mở nắp, cầm đũa lùa mì lấy liệt. Ngon, thật sự rất ngon, y hệt bát ban nãy. Không ngờ công tử 10 ngón không chạm nước xuân như ta cũng có thể làm ra món ngon thế này. về nhà ta nhất định phải trổ tài cho phụ mẫu nếm thử mới được tống trạch vũ và hoàng phủ dụ hiên vừa ăn vừa tự hào cảm thán hồ tử thì chẳng nói chẳng rằng chỉ cắm cúi ăn thật nhanh cả ba uống sạch đến giọt nước canh cuối cùng rồi mới thỏa mãn thở hắt ra tống trạch vũ lau miệng hỏi khuyên nhan món này gọi là gì gọi là mì ăn liền đúng như cái tên đây là loại mì ăn cực kỳ phương tiện chỉ cần nước sôi là xong hoàng phủ dụ hiên hưng phấn vỗ bàn tỷ tỷ món này tiện thật đấy Không biết có thể bảo quản được bao lâu, nếu đệ mang nó về kinh thành thì tốt biết mấy. Dù rất thích ở lại đây nhưng hắn biết thân phận của mình không cho phép ở lại mãi. Chừng một tháng nữa hắn phải về kinh, nếu có món mì này, hắn sẽ không lo bị đói dọc đường nữa. Tô huynh nhan ngẫm nghĩ một chút, bánh mì đã chiên khô, rau và thịt cũng được xấy hết hơi nước, nước cốt lại có lớp mỡ bao phủ. Tuy không có chất bảo quản như thời hiện đại, nhưng cũng có thể để được khá lâu. Đại khái có thể bảo quản được 3 tháng. 3 tháng sao? tuyệt quá! đến lúc đệ về kinh thì nhất định phải làm thật nhiều cho đệ mang theo nhé tô huynh nhan không đáp ứng ngay mà mình cười nói ta định sắp tới sẽ mở một xưởng sản xuất mì ăn liền đến lúc đó món mì này sẽ được bán tới tận kinh thành mọi người muốn ăn lúc nào chỉ cần ra cửa tiệm mua là được nàng vốn làm món này chỉ để dỗ dành cái bụng của lạc ảnh nhưng thấy thành công ngoài mong đợi nàng quyết định sẽ dùng nó để kiếm bạc ở thời đại này món mì tiện lợi như vậy chắc chắn sẽ tạo nên một cơn sốt Nếu Hoàng phủ Dụ Hiên chịu giúp nàng mở rộng thị trường ở kinh thành, việc kiếm tiền sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hoàng phủ Dụ Hiên nghe vậy thì càng thêm kích động, thật sao? Tỷ sẽ mở tiệm ở kinh thành sao? Vậy thì hay quá, đệ sẽ không phải lo thèm mì mà không có chỗ ăn rồi. Chương 223: Đàm thị gây rối, miệng lưỡi người đời. Đợi đến khi Giáng Trần và Hoàng phủ Tinh Thần trở về, Tô Khuynh Nhan thân hành xuống bếp, tự tay pha cho mỗi người một bát mì ăn liền nóng hổi. nàng còn dặn dò dáng chân chịu khó đi một chuyến lên chấn, mang theo mấy phần mì để lạc ảnh và tô cần du có cái lót dạ nơi thư viện. hồ tử ăn xong mì vẫn chưa muốn về ngay, liền nán lại nhà họ tô. hoàng phủ dụ hiên thấy vậy cũng vui vẻ, tự mình dạy cho cậu nhóc đọc sách viết chữ. tô huynh nhan đứng một bên mình cười quan sát, không nỡ phá vỡ không khí học tập bình lặng ấy. thế nhưng sự yên bình chẳng kéo dài được bao lâu, tần tường mẫu từ ngoài vội vã chạy vào. tô huynh nhan dường như đã có phản xạ tự nhiên. Hãy thấy thuộc hạ vào báo tin với vẻ mặt này là nàng biết ngay lại có kẻ chẳng mời mà đến. Lại là ai tới nữa đây? Nàng bình thản hỏi, là, là phụ thân của Hồ Tử, cùng với đàm thị đã trở về. Tần tường mẫu lắp bắp báo cáo, Tô Khuynh Nhan trầm tư một hồi mới nhớ ra đàm thị chính là nhị thầm của nàng. Nghe bảo mụ ta vừa được thả ra cách đây không lâu, với tính cách đó, quả nhiên việc đầu tiên mụ làm là tìm đến đây gây chuyện. Để không ảnh hưởng đến việc học của Hồ Tử và muội Hiên, Nàng ra hiệu cho tần tường mẫu cùng mình ra ngoài cổng. Mụ ta nói gì, tần tường mẫu thuật lại không sót một chữ, mụ ta mắng tiểu thư bắt giữ hồ tử, còn nói nếu tiểu thư dám làm gì tổn hại đến nó, mụ sẽ liều mạng với người. Tô khuynh nhan chỉ, ồ, một tiếng rồi bỗng dưng đổi chủ đề, người ở nhà ta thời gian qua thấy thế nào? Có quen không, nếu thấy không hợp, ta sẽ sắp xếp cho ngươi việc khác. Nàng vốn gọi đám người tần tường mẫu về để làm hộ vệ, nhưng từ khi về đây, sóng gió với nhà họ tô cũ đã tạm lắng. họ chẳng có việc gì làm ngoài trông cổng nàng cảm thấy như vậy có chút bạc đãi họ tần tường mẫu vội vàng xô tay đầu gật như bổ củi tiểu thư đừng nói vậy ở đây rất tốt hàng ngày được ăn món ngon người làm lại không phải dầm mưa dãi nắng trông cổng cũng là nhiệm vụ của hộ vệ tiểu thư cứ để thuộc hạ tiếp tục làm dù có bảo thuộc hạ đi cọ bồn cầu thuộc hạ cũng cam lòng tô huynh nhan mỉm cười được vậy ngươi cứ hào hào làm việc ta nhất định không để các ngươi chịu thiệt hai người vừa ra tới cổng đại trạch đã nghe tiếng đàm thị gào thét hung hồn tô khuynh nhan con nhà đầu chết tiệt kia mau cút ra đây cho ta chả hồ tử lại đây ngươi đã cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì mà khiến nó suốt ngày bám lấy chỗ này không chịu về ngươi thật là mất nhân tính ngay cả đường đệ ruột thịt cũng không buông tha mụ ta vừa chửi vừa văng nước miếng tư tung ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu nếu con trai ta có mệnh hệ gì ta hóa thành quỷ cũng không tha cho ngươi mau ra đây Có gan làm chuyện xấu hổ mà không có gan ló mặt ra sao? Ta sớm biết hạng người như ngươi chỉ làm những chuyện dơ bẩn. Tô khuyên nhan quay sang hỏi tần tường mẫu, mụ ta có mang theo nước không? trời nhiều như vậy mà không thấy khát sao? Tần tường mẫu ngẩn người một lát mới hiểu ý nàng, lắc đầu, hình như, không mang theo ạ. Tô khuynh nhan nhàn nhạt bước ra, đàm thị thấy nàng thì càng lồng lộn như bị dẫm phải đuôi. Đồ lục thân không nhật, người hại phụ thân mẫu thân ngươi chưa đủ, giờ còn muốn bắt góc hồ tử sao? Người độc ác như vậy, không sợ chết xuống 18 tầng địa ngục sao. Thứ tâm địa rắn rết như ngươi, hèn gì tên lâm tự hùng kia bỏ là phải, hạng này cả đời cũng đừng hòng gả đi đâu được. Mụ ta quay sang đám đông thôn dân đang bắt đầu tụ tập, mọi người mau tới mà xem. Xem bộ mặt thật của con nha đầu này. Nó bỏ rơi cha mẹ, huynh đệ, giờ còn định bắt hồ tử đem đi bán lấy tiền. Ông trời ơi, sao ông không dáng sấm xét xuống đánh chết nó đi. Nghe đến đoạn mình, bắt hồ tử đem bán, tô huynh nhan thở dài ngán ngẩm. Nếu nàng không ra mặt, chắc mụ ta sẽ còn thiêu diệt đến chuyện nàng ăn thịt người mất. Thôn dân kéo đến xem rất đông, nhưng phần lớn là người làm trong xưởng của nàng hoặc chuẩn bị vào làm. Họ sầm xì bàn tán, nhìn Đàm thị như nhìn kẻ điên. Đàm thị này phát bệnh rồi sao? Khuynh nhan nha đầu đối đãi với chúng ta phóng khoáng thế nào ai cũng rõ. Chưa làm ngày nào đã phát bao lì xì hai lượng bạc, cả cái xưởng 60 con người là hơn 100 lượng bạc trắng đấy. Hồ tử nhà mụ đáng giá bao nhiêu mà nàng phải đi bán? Phải đấy. Mấy ngày nay ta thấy hồ tử ra vào nhà khuyên nhan, lúc nào miệng cũng đầy mỡ, tay sách nách mang toàn đồ ăn ngon. Nàng còn dạy nó đọc sách viết chữ cơ mà. Một người khác chêm vào, hồ tử từ khi theo khuyên nhan bỗng nhiên ngoan hẳn ra, không còn nghịch ngợm phá phách như trước. Nhìn nó bây giờ sạch sẽ, hiểu lễ nghĩa, ta còn ước khuyên nhan bắt con nhà ta đi, bán, như thế kia kìa. Đàm thị nghe thấy những lời bênh vực của dân làng thì tím mặt, nhưng mụ ta vốn là hạng mặt dày, vẫn tiếp tục gào khóc thảm thiết. Mặc kệ sự thật rõ rành rành ngay trước mắt. mươi 224, chứng cứ rành rành, gậy ông đập lưng ông. Các thôn dân tụ tập mỗi lúc một đông, nhỏ giọng sầm xì bàn tán. Một người đứng tuổi tặc lưỡi cảm thán, hôm trước ta thấy hồ tử đi ngang qua ruộng nhà ta, thấy ta đang làm mệt, nó còn chủ động xuống giúp một tay. Đứa nhỏ này dạo gần đây thay đổi đến mức ta suýt không nhận ra. Xem ra là nhờ huynh nhan giáo dục tốt, đúng vậy, có huynh nhan dạy bảo thì tốt biết mấy. Chứ cứ để đàm thị dắt đi thì sớm muộn gì cũng lại thành đứa trẻ hư hỏng thôi. Tiếng bàn tán im bật khi tô khuyên nhan thong thả bước ra. Nàng đưa mắt nhìn quanh, nở nụ cười nhạt với bà con thôn xóm, rồi xoay người nhìn thẳng vào đàm thị. Nhị thẩm, bà vừa mở miệng là nói ta bắt cóc hồ tử, lại còn nói ta định bán nó đi. Không biết bà có chứng cứ gì không? Nếu không có chứng cứ mà vu khống đại năng, xem ra chúng ta chỉ có thể lên Nha môn nói chuyện một chuyến rồi. Đàm thị vừa mới từ Nha môn được thả ra không lâu. nghe đến hai chữ nha môn liền dùng mình một cái nhưng vẫn cố chấp chừng mắt con nha đầu chết tiệt kia sao động một chút là đòi lên nha môn người tưởng nhà ngươi mở nha môn chắc đây là chuyện nội bộ hai gia đình tranh cãi đi cái gì mà đi mụ ta trong lòng thầm nghĩ sao con nha đầu này chẳng biết sợ là gì cứ như nha môn là nhà nó không bằng tô huynh nhan khoanh tay trước ngực dựa lưng vào cánh cổng lớn cười như không cười nhị thẩm đang nói đùa sao có kẻ đến trước cửa nhà ta gây hấn Ta không tìm quan phủ hỗ trợ thì lẽ nào ngồi yên chịu nhục. Rốt cuộc là bà muốn cái gì? Ta, ta tới để tìm hồ tử. Mấy ngày nay nó cứ hở ra là chạy sang nhà ngươi, ai biết được ngươi đã làm cái gì nó. Đàm thị bắt đầu trột dạ, giọng nói không còn hung hăng như trước nhưng vẫn bám lấy cái cớ đó. Đúng lúc này, hồ tử từ trong sân chạy vọt ra. Cậu nhóc nghe thấy lời mẫu thân mình nói thì mặt đỏ gay vì xấu hổ, bội vàng kéo áo đàm thị, mẫu thân. Người mau về nhà đi, đừng ở đây làm loạn. Mất mặt xấu hổ lắm rồi. Đàm thị nghe vậy thì như bị dội gáo nước lạnh, mụ ta hất tay con trai ra, chỉ tay vào mặt cậu nhóc rồi gào lên với dân làng, mọi người xem. Xem con trai ta nói cái gì kìa, nó dám bảo mẫu thân nó mất mặt, trước đây nó ngoan ngoãn nghe lời ta lắm, giờ lại dám nói thế này, chắc chắn là con nha đầu kia đã tiêm nhiễm thói xấu vào đầu nó rồi. Tô Khuynh nhan nhún vai, thản nhiên thừa nhận, ngại quá, ta quả thật có nói với nó vài điều khiến nó thay đổi như hiện tại. Không chỉ ta. Mà cả Cần Du cũng nói, nếu không nhờ những lời đó, làm sao một tiểu tử nghịch ngợm khiến cả thôn đòi đánh đòi đổi lại trở thành một thiếu niên ngoan ngoãn thế này. Ta thấy mình rất có thành tựu đấy chứ. Đàm thị không hiểu hết ý tứ của khuynh nhan, mụ ta tưởng nàng đã thừa nhận việc, chia rẽ tình cảm mẹ con, liền đắc ý gào khóc mọi người nghe thấy chưa. Nó tự thừa nhận rồi kìa, tâm địa nó thật độc ác, muốn chia rẽ mẹ con ta. Hồ tử đáng thương của ta ơi, sao con lại bị nó mê hoặc thế này. Mụ ta khóc lóc thê thảm. Hy vọng nhận được sự đồng tình của dân làng. Nhưng khi ngước mắt lên, mụ chỉ thấy những ánh mắt trào phúng, khinh bỉ của mọi người nhìn mình như nhìn một kẻ hề. Hồ tử đứng bên cạnh, xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ mà trôi xuống. Cậu nhóc lại lôi kéo đàm thị, người im đi được không? Người chẳng biết cái gì cả mà cứ nói bừa. Người im miệng, ta đang đòi công đạo cho ngươi mà. Đàm thị gạt con ra, tô khuyên nhan thấy hồ tử khổ sở, cũng không muốn dồn đàm thị vào đường cùng vì dù sao mụ cũng là mẹ ruột của cậu bé. Nàng lạnh lùng nhìn đàm thị lần cuối rồi quay sang hồ tử. Hồ tử, đệ tự mình nói rõ với mẹ đệ đi. Là ta ép đệ đến đây hay đệ tự nguyện? Lần sau nếu bà ta còn đến đây quấy rối, ta sẽ không khách sáo đâu. Nói đoạn, nàng ra hiệu cho tần tường mẫu đóng cửa đại trạch, xoay người đi vào trong. Nhà đầu chết tiệt, người đứng lại. Ta chưa nói xong mà, có phải người không dám đối mặt với ta không? Đồ hèn, đàm thị vẫn cố gào thét vào cánh cửa đã đóng chặt. Hồ tử điên tiết. dùng sức kéo mạnh tay áo đàm thị gào lên mẫu thân nếu người còn náo loạn nữa con nhất định sẽ không nhận người nữa con sẽ đi tìm thôn trường, làm một cái đoạn tuyệt quan hệ giống như khuynh nhan tỷ tỷ đã làm ấy cái gì đoạn tuyệt quan hệ đàm thị chết lặng vừa sợ hãi vừa kinh ngạc mụ nhìn đứa con trai vốn luôn nghe lời mình nay lại kiên quyết đến mức muốn từ bỏ mẫu thân rốt cuộc cũng cảm nhận được sự nghiêm trọng hảo hảo không tìm thôn trường nữa mau mau cùng ta về nhà đàm thị lẩy bẩy Bội vàng kéo hồ tử rời đi, không dám ngoái đầu lại thêm lần nào. chương 225, sưởng đồ sấy khai trương, khối băng gây chấn động. Từ sau lần bị hồ tử dọa đoạn tuyệt quan hệ, đàm thị quả nhiên thu liễm hẳn, không dám đến gây sự nữa. Thậm chí, khi thấy đào hoa và cốc hoa sang nhà tô khuynh nhan giúp đỡ, mụ ta còn thúc giục hai con đi nhanh hơn. Cốc hoa vừa giúp khuynh nhan phơi thảo dược, vừa tò mò hỏi, khuynh nhan tỉ, sao mẫu thân muội dạo này lạ thế? Cứ nghe thấy sang tìm tỷ tì chơi là bà ấy cho nghỉ việc nhà ngay, còn bảo đi sớm về muộn cũng được. Có phải bà ấy cũng thích tỷ rồi không? Tô Khuynh nhan mình cười nhưng trong lòng hiểu rõ, đàm thị không phải thích nàng, mà là đã trở nên thông minh, hơn. Mụ ta nhận ra đi lại với nàng chỉ có lợi chứ không có hại, ít nhất là hồ tử và hai cô con gái sẽ mang về được chút đồ ăn hay học được giam ba chữ. Ngày mai xưởng đồ sấy khai trương, muội có muốn cùng tỷ đi xem không? Dạ muốn, cốc hoa hào hứng đáp. Sở dĩ xưởng đồ sấy không khai trương cùng lúc với xưởng trứng vịt là vì Tô Huynh Nhan phải giải quyết vấn đề bảo quản. Thời tiết ngày càng nóng thịt tươi rất dễ hư thối. Nàng đã cho đào một hầm băng lớn, thuê người vận chuyển khối băng từ phương Bắc về. Ở thời này chưa có tủ lạnh, người ta dùng phương pháp giữ ấm đặc thù để vận chuyển băng từ vùng giá lạnh về phương Nam bán với giá đắt đỏ. Khi Tô Huynh Nhan dẫn cốc hoa đến xưởng, rất đông thôn dân đã vây quanh hầm băng. Những khối băng lớn tỏa ra hơi lạnh nghi ngút khiến ai nấy đều kinh ngạc. Trời đất kia là băng thật sao? Lần đầu tiên trong đời lão thấy khối băng to thế này đấy. Khuynh Nhan nha nhà đầu thật hào phóng, mua bao nhiêu băng thế này thì mùa hè thì cũng chẳng hỏng được. Nghe nói sau này trong xưởng cũng sẽ đặt băng để công nhân làm việc cho mát mẻ nữa. Thấy nàng đến, dân làng vây quanh hỏi han đủ điều, "Khuynh Nhan à, băng từ xa thế vận về không tan sao? Trong xưởng còn tuyển người không? Ta muốn giới thiệu người nhà vào làm." Tô Khuynh Nhan kiên nhẫn giải thích, "Băng được bọc kỹ bằng lớp cách nhiệt nên không dễ tan đâu. Còn về việc tuyển người..." Hiện tại đã đủ nhưng sau này sản lượng tăng lên, ta nhất định sẽ ưu tiên bà con trong thôn. Trong khi Cúc Hoa nhìn nàng bằng ánh mắt sùng bái thì ở phía xa, Tô Điền Tuyết đang nghiến răng chừng mắt nhìn. Nàng ta không cam tâm, từ khi đoạn tuyệt quan hệ, Tô Khuyên Nhan cứ như lột xác, toàn thân tỏa ra hào quang như tiểu thư đài các trên chấn. Còn nhà nàng ta thì sao? ruộng tốt bị đòi lại, giờ chỉ còn vài mẫu ruộng cạn không ai thèm thuê. Mày cứ đắc ý đi, Tô Điền Tuyết thầm nghĩ. Nàng ta nhớ lại người bí ẩn đã hứa sẽ giúp nàng ta cướp lại tất cả từ tay Tô huynh Nhan. Nàng ta hàn học nhìn hầm băng một lần cuối rồi quay người bỏ đi. Sáng hôm sau, cả thôn bị đánh thức bởi tiếng pháo nổ liên hồi. xưởng đồ sấy chính thức khởi công, cũng giống như lần trước, sau bài phát biểu ngắn gọn, Tô Khuynh Nhan hào phóng phát cho mỗi công nhân một bao lì xì hai lượng bạc làm quà khởi công. Đám người không được nhận vào làm đứng ngoài nhìn mà thèm thuồng, ganh tị. Liêu Nhị Hoa mẹ của Lâm Tự Hùng đứng trong đám đông lầm bẩm đầy ác ý, con nha đầu chết tiệt, ngay cả lời cha nó còn không nghe, dám gạch tên ta khỏi danh sách công nhân. Đợi nó gả vào nhà ta, ta nhất định phải hành hạ nó một phen cho biết tay, để xem trong mắt nó còn có người mẹ chồng này không. Mụ ta vẫn nào tưởng rằng Khuynh Nhan sẽ gả cho con trai mình và số bạc kia sớm muộn cũng về tay mụ. Bên trong xưởng, các công nhân đã được huấn luyện từ trước nên nhanh chóng bắt tay vào việc. Tiếng cười nói rộn ràng, mùi gia vị thơm lừng bắt đầu lan tỏa. Thôn Trưởng đứng một bên, nhìn cảnh tượng tấp nập mà miệng cười không khép lại được. Thôn này có Tô Khuynh Nhan, quả thực là phúc đức lớn lao. Chương 226, lời ra tiếng vào và vị khách lạ như ngọc. Nhìn sưởng đồ sấy tấp nập, thôn trưởng Tô Đại Cầu cảm thấy cái mũi của mình như cao thêm vài tấc, nhất là khi đối diện với thôn trưởng làng Ngô Sơn bên cạnh. Lão cười híp mắt, xô tay ra vẻ khiêm tốn, "Ôi dào, cái sưởng này chẳng qua là do nha đầu Khuynh Nhan nhà ta bày trò nghịch ngợm thôi mà. Có gì đáng nói đâu." Thôn dân mỗi ngày đi làm lấy có 30 văn tiền công, chỉ là chút tiền lẻ mua rau thôi. Đâu có lợi hại bằng thôn của ông, trai tráng toàn đi lên trấn làm việc lớn. Thôn trưởng làng ngô sơn nghe mà muốn hụt máu, mặt mày xám xịt, ông nói thế mà nghe được à. Thôn tôi trồng trái cây cả năm chẳng kiếm nổi vài lượng bạc. Thôn ông thì hay rồi, vào xưởng làm một ngày tiền công đã cao, lại còn được thưởng bao lì xì bạc lược. Thật là người so với người chỉ có nước chết quách cho xong. Tô đại cầu vẫn chưa dừng lại. lão thở dài một tiếng đầy tiếp núi lại nói đến đứa cháu nội của lão nó đang học ở thư viện trên núi ấy mỗi tháng tốn có mấy lượng bạc học phí thôi mà lão cũng thấy sót cả ruột chẳng bù cho thôn ông thanh thản biết bao nhiêu thôn trưởng làng ngô Sơn tức đến mức chỉ muốn đổi chỗ làm dân làng Hoa Sen ngay lập tức cái thói khoe của chúng độc này của tô đại cầu thật khiến người ta không chịu nổi trong khi đó tô huynh nhan sau khi bàn giao việc quản lý xưởng cho con trai thôn trưởng nàng liền dắt theo cúc hoa trở về xưởng đồ giấy đã đi vào quỹ đạo Nàng bắt đầu lên kế hoạch cho xưởng mì ăn liền và hỗ trợ sự nghiệp của Tô Quang Huy. Bên cạnh đó, sức khỏe của Tô Hoàng Quang và Nhạc Vân Di đều đã ổn định, nhưng cần phải đổi thuốc để tránh bị nhờn thuốc. Có một vị thuốc quý khá khó tìm, nàng quyết định đích thân lên núi một chuyến. Nghe tin được lên núi bắt gà rừng, thỏ hoang để làm tiệc nướng, Hoàng Phủ Dụ Hiên và Hồ Tử Hang Hái đi theo. Cả đào hoa và cốc hoa cũng líu ríu bám đuôi tạo thành một nhóm vô cùng náo nhiệt. Dân làng nhìn thấy nhóm người khuyên nhan đi qua thì thầm tán thưởng, nhìn kia. Đàm Thị đúng là thức thời, để hai đứa con gái đi theo khuyên nhan thì chỉ có lợi chứ không có hại. Cứ nhìn Tô Vân Chu mà xem, nhờ thân thiết với nhà khuyên nhan mà giờ cũng được vào học ở thư viện tốt nhất trên trấn rồi đấy. Phải đó, hồ tự dạo này cũng sáng sổ hẳn lên, chắc chẳng mấy chốc cũng được gửi đi học thôi. Ước gì con nhà tôi cũng lớn thêm chút nữa để theo hầu hạ khuyên nhan nha đầu. Những lời này vô tình lọt vào tai Trần Thị bà nội của Tô Hiểu Dương. Mụ ta đang uể oải làm ruộng, nghe thấy thế thì mắt sáng rực lên Bội vã chạy về nhà gào lên. Hiểu Dương, Hiểu Dương, mau cốt ra đây cho ta. Tô Hiểu Dương đang ở trong phòng cùng Trương Hán làm chuyện, mở ám, nghe tiếng gọi thì hốt hoảng mặc vội y phục chạy ra, thắt lưng còn chưa kịp buộc chặt, mẫu thân, có chuyện gì mà người gọi gấp thế. Trần Thị Liếp nhìn bộ dạng con gái, hừ lạnh một tiếng khinh bỉ, giữa ban ngày ban mặt mà còn quấn lấy nam nhân, thật không biết xấu hổ. Mau, đưa thằng cầu thẳng sang nhà con nha đầu khuynh nhan ngay cho ta. Bảo là đưa nó sang phụng dưỡng hai cái lão già sắp chết kia. Tôi hiểu dương dãy này, sao lại bắt con trai con đi hầu hạ người khác. Nó là bảo bối của con, ở nhà chưa bao giờ phải động móng tay cơ mà. Trần Thị gõ mạnh vào đầu con gái một cái, đồ ngu. Nhà nó thiếu gì người hầu mà cần đến thằng cầu thẳng. Ta bảo đưa sang đó là để nó lấy lòng hai lão già kia. Chỉ cần hai lão già đó vui vẻ, tiền bạc nhà đó thiếu gì. Rồi họ sẽ đưa thằng cầu thẳng đi học ở thư viện tốt nhất, sau này nó làm trạng nguyên. Chúng ta còn phải nhìn sắc mặt người trong thôn mà sống sao? Tô Hiểu Dương nghe vậy thì đại hỉ, lập tức lôi kéo thằng bé cầu thẳng hăm hở chạy thẳng tới nhà khuynh nhan. Lúc này, tô khuynh nhan vẫn chưa hay biết có người đang tính kế mình. Nàng đang đứng sững lại, đôi mắt mở to nhìn vị thiếu niên đang đứng trước mặt. Khác với vẻ rực rỡ, kinh diễm của hoàng phủ tinh thần, vị thiếu niên này có gương mặt ôn văn nhã nhặn, mắt sáng như sao, môi đỏ như son, đúng chất, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Khí chất của hắn dịu dàng như ngọc ấm, khiến người đối diện vừa nhìn đã nảy sinh thiện cảm, cảm thấy vô cùng thoải mái. chương 227, quý nhân phương nào, duyên phận hay định mệnh? Tô huynh nhan ngần người nhìn nam từ trước mặt, không phải vì nàng mê luyến nhan sắc của hắn, dù hắn quả thực đẹp đến thoát tục, mà là vì người này vừa thấy nàng đã thốt lên hai chữ, khuynh nhan. Ngài quen biết ta sao? Nàng lục lọi ký ức của nguyên chủ, chắc chắn chưa từng gặp qua người này. Nếu không, với dung mạo vượt xa lâm tự hùng thế này... Nguyên chủ làm sao có thể vì gã họ lâm kia mà đau khổ đến vậy? Nàng xuyên không tới đây cũng chưa từng ra khỏi chấn, càng không thể quen biết một vị công tử khí chất ngời ngời như thế. Sở vân chiêm nở nụ cười điềm tĩnh, đôi mắt cong cong như trang rằm, tất nhiên là nhận thức. Nụ cười ấy như có ma lực khiến người ta thả lỏng cảnh giác. Tô Huynh nhan hỏi tiếp, vậy ngài nói xem, chúng ta gặp nhau khi nào? Ta nhớ rõ mình chưa từng thấy ngài, cử cử của ta là nhạc vân di. Vừa nghe đến tên nhạc vân di, tô Huynh nhan lập tức hiểu ra. Ánh mắt nàng chuyển xuống đôi chân của hắn, dù hắn đứng rất vững nhưng nàng tinh ý nhận ra, khi hắn di chuyển, đôi chân dường như không thực sự chạm đất một cách tự nhiên. Vết thương chắc chắn rất nghiêm trọng, nàng thầm kinh ngạc, một mình hắn leo lên đỉnh núi này bằng đôi chân đó sao? Sở vân chiêm dường như đọc được suy nghĩ của nàng, hắn mình cười tìm một phiến đá lớn ngồi xuống, nhìn về phía cánh đồng bao la dưới chân núi, khuyên nhan cô nương không thấy ngồi ở đây ngắm cảnh rất đẹp sao? Tô Huynh nhan cạn lời. Hắn bị thương nặng như vậy mà còn tâm trí lên đây ngắm cảnh. Đúng lúc đó, sở vân chiêm khẽ vỗ tay, từ trên những tán cây cầu thụ xung quanh, bốn bóng đen cao lớn vạm vỡ nhảy xuống, cung kính đứng bên cạnh hắn. Cô nương đừng lo, không phải ta tự leo lên đây đâu. Là bọn họ khiêng ta lên đấy, khóe miệng tô khuynh nhan giật giật, để lên núi ngắm cảnh mà huy động bốn đại hán khiêng đi, vị công tử này rốt cuộc là nhàn rỗi đến mức nào. khuynh nhan cô nương, đi lâu chắc cũng mệt rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi. Không cần, ta còn phải tìm thảo dược, nàng xô tay, không muốn dây dưa, sở vân chiêm ra hiệu cho một thuộc hạ, người đó lập tức dâng lên một bó thảo dược xanh mướt, còn vương xương sớm. Có phải cô nương đang tìm thứ này không? Tô Khuynh nhan kinh ngạc thốt lên, sao ngài biết ta tìm cái này? Vị thuốc này nàng đã tìm rất lâu mà không thấy, nàng bắt đầu cảm thấy sở vân chiêm này không hề đơn giản. Hắn không đến nhà tìm nàng mà lại chờ sẵn trên núi, lại còn chuẩn bị đúng thứ nàng cần. Sở Vân Chiêm vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ vô tội, ta nghe cậu nói cô nương dạo này hay lên núi hái thuốc đổi đơn cho ông ấy, lại biết cô nương cần vị thuốc này nên ta cho người hái trước. Không ngờ lại có duyên gặp nhau ở đây, tô huynh nhan nhận lấy thảo dược, thầm nghĩ có thuốc rồi thì có thể đi tìm nhóm Hoàng Phủ Tinh Thần ăn đồ nướng. Nàng lịch sự mời, ngài có muốn xuống núi cùng chúng ta không? Được chứ, ta tên sở Vân Chiêm, nàng có thể gọi là Vân Chiêm. Ta gọi nàng là huynh Nhan, nhé. Tô Khuynh nhan lắc đầu ngay lập tức, ở đây là cổ đại, ý ta là, chúng ta không thân thiết đến thế, ngài cứ gọi ta là tô cô nương đi. Sở vân chiêm không tranh cãi, nhưng lúc đứng dậy lại nhẹ nhàng nói, "Khuynh nhan, nàng qua đây đỡ ta một chút được không? Nghĩ hắn là bệnh nhân, tô Khuynh nhan đành tiến lại đỡ lấy tay hắn. Cứ thế, nàng dìu sở vân chiêm đi đến trước mặt hoàng phù tinh thần và tống Trạch vũ. Vừa nhìn thấy sở vân chiêm, sắc mặt hoàng phù tinh thần lập tức thay đổi, hắn gần giọng sở vân chiêm. Sao ngươi lại ở đây? Sở vân chiêm vẫn giữ nụ cười ôn hòa, ta bị chúng tên độc trên chiến trường, thái y đều bó tay. Nghe cậu nói ở đây có vị cô nương y thuật cao cường, nên ta tìm đến cầu may thôi. Tô huynh nhan đứng bên cạnh, chỉ muốn đảo mắt nhìn trời. Lại là một nhân vật tầm cỡ, xem ra giấc mộng là một thôn cô bình phàm, ngày ngày đến bạc của nàng càng lúc càng xa vời rồi. chương 228, cao thủ ẩn mình và màn, đấu khẩu trên núi. Sở vân chiêm. ngươi không biết đường đi tìm người khác sao khuynh nhan tỉ tỉ của ta bận rộn như vậy lấy đâu ra thời gian quản ngươi hoàng phủ dụ hiên trừng mắt nhìn vị khách không mời mà đến trong lòng tiểu tử này khuynh nhan là của riêng hắn hắn muốn độc chiếm sự quan tâm của nàng tuyệt đối không muốn kẻ khác tới chia phần sở vân chiêm dường như chẳng biết giận là gì nghe dụ hiên gầm gừ hắn chỉ khẽ cười tiếng cười trong trẻo như gió thoảng hắn vân tay xoa xoa mái tóc của dụ hiên một cách thân thiết nếu khuynh nhan đã không ngại chăm sóc một kẻ Không hiểu chuyện, như đệ, chắc chắn nàng cũng sẽ có thời gian xem qua đôi chân này cho ta thôi. Dù sao, ta cũng hiểu chuyện hơn đệ nhiều, đúng không? Sở Vân Chiêm, người nói ai không hiểu chuyện hả? Tin hay không ta cắn chết ngươi bây giờ? Cơn giận của Dụ Hiên lập tức bị châm ngòi. Hắn hất tay Sở Vân Chiêm ra, mặt đỏ tía tai. Khuynh nhan tỷ tỷ đã hứa sẽ luôn thương hắn, tên Sở Vân Chiêm chết tiệt này dám bảo hắn không hiểu chuyện trước mặt nàng sao? Thật là thiếu đòn mà, hắn quên mất mình đang đóng vai, bệnh nhân. Cần được yêu thương, trực tiếp ra lệnh cho hộ vệ của mình. Thiệu Phước Tử, lên cho ta, đánh hắn, đánh cho đến khi hắn phải xin tha mới thôi. Ở kinh thành, Hoàng Phủ Dụ Hiên nổi danh là Tiểu Ác Ma, phần lớn là nhờ vào Thiệu Phước Tử vị hộ vệ có võ công cao cường ngang ngửa với Hoàng Phủ Tinh Thần. Bình thường, chỉ cần Dụ Hiên chỉ tay, Thiệu Phước Tử sẽ đánh kẻ đó đến bán sống bán chết. Ngay cả lạc ảnh ngày thường thấy Thiệu Phước Tử cũng phải kiêng rẻ vài phần. Tô Khuynh Nhan tò mò nhìn sang, chờ đợi một màn tỉ thí. Thế nhưng, nàng lại thấy thất vọng, sở vân chiêm vẫn mỉm cười điềm tĩnh, bốn hộ vệ của hắn cũng chẳng có vẻ gì là lo lắng. Kỳ lạ hơn, thiệu phước tử vốn là kẻ phục tùng dụ hiên vô điều kiện, kể cả dụ hiên có bảo hắn đi đánh hoàng phù tinh thần, hắn cũng sẽ làm, nhưng lần này, hắn lại đứng chôn chân tại chỗ. Thiệu phước tử, ngươi làm cái gì thế? Sao còn chưa động thủ? Dụ hiên hét lên, thiệu phước tử thở dài một tiếng, cúi đầu, chủ tử, nếu người tức giận thì cứ đánh thuộc hạ đi. Thuộc hạ tuyệt đối không thể động thủ với ân công, hóa ra năm xưa, sở vân chiêm từng cứu mạng thiệu phước tử. Với hắn, sở vân chiêm là đại ân nhân, dù chủ tử có ra lệnh thế nào hắn cũng không thể vong ân phụ nghĩa. Sở vân chiêm cười tùm tình nhìn dụ hiên, tiểu hiên hiên, đệ đừng làm khó thiệu phước tử. Cho dù hắn có muốn đánh, hắn cũng đánh không lại ta đâu. Nếu thực sự động thủ, chỉ sợ người bị, ngược đãi lại là hắn đấy. Tô huynh nhan chấn kinh, vị thiếu niên hào hoa phong nhã. nhìn có vẻ yếu ớt này lại là một tuyệt thế cao thủ sao thiệu phước tử đã mạnh như vậy chẳng lẽ hắn còn vượt xa cả hoàng phủ tinh thần hoàng phủ dụ hiên bĩu môi khinh thường người bớt khoác lác đi trần người giờ đã phế rồi sao có thể là đối thủ của thiệu phước tử sở vân chiêm không nói không rằng chẳng biết từ đâu hắn lấy ra một chiếc roi dài hắn chỉ vung tay một cái nhẹ tênh vút một tiếng phiên đá lớn bên cạnh lập tức vỡ vụn thành bột cám trong khi thân hình hắn vẫn bất động không hề rung chuyển dù chỉ một ly tô huynh nhan nuốt nước miếng há hốc mồm kinh ngạc đôi chân tàn phế mà vẫn có uy lực kinh người như thế sao hoàng phủ dụ hiên cũng rụt cổ lại lúng túng chữa thẹn hừ xem như ngươi từng vị quốc phong thân hôm nay ta đại nhân đại lượng tha cho ngươi một lần tô huynh nhan suýt nữa bị sặc nước miếng vì cái thành ngữ của dụ hiên nàng định lên tiếng sửa lại rằng vị quốc phong thân là dành cho người đã chết còn sở vân chiêm ít ra vẫn còn sống nhăn răng ở đây cùng lắm chỉ gọi là vì nước quên mình Nhưng sở vân chiêm đã nhanh hơn nàng, tiểu hiên hiên, ta vẫn còn sống sờ sờ đây, đệ dùng sai thành ngữ rồi. Xem ra ta phải nói lại với thái phó về việc dạy dỗ đệ mới được. Ta, ta nói nhầm, chỉ là nói nhầm thôi. Dụ hiên sợ nhất là thái phó, bội vàng thanh minh. Nhìn cảnh này, Tô Khuynh Nhan âm thầm rút ra một bài học, những kẻ nhìn có vẻ hiền lành, vô hại mới là đáng sợ nhất. Một tiểu ác ma, như dụ hiên mà bị sở vân chiêm trị đến không ngóc đầu lên nổi. Thôi được rồi. Chúng ta mau xuống núi thôi, về nhà ta sẽ làm thịt nướng cho mọi người ăn. Nàng vội vàng giảng hòa, sợ lát nữa hai người này lại, nhất ngôn bất hợp mà đánh nhau nát cả ngọn núi mất. Khi đoàn người hùng hổ đi xuống chân núi, liệu oanh oánh và đám trẻ trong thôn nhìn thấy sở vân chiêm thì lại trêu gẹo, khuyên nhan nha đầu, vận may của muội tốt thật đấy, lên núi một chuyến mà lại nhặt được một Mỹ nam tử tuấn tú thế này về sao? Sở vân chiêm nghe vậy, chỉ cười mà không nói, ánh mắt thâm trầm nhìn bóng lưng của cô gái nhỏ phía trước. Chương 229, ác phụ gây hấn. Sở dĩ dân làng bàn tán xôn xao như vậy, là bởi gần đây trong nhà Tô Khuynh Nhan luôn xuất hiện đủ loại mỹ nam tử. Khuynh Nhan cũng chẳng phủ nhận, những người này quả thực đều có dung mạo bất phàm. Thế nhưng, đây hoàn toàn không phải do nàng cố ý đưa về, mà là bọn họ cứ, mặt dày tâm không xấu, mà tự tìm đến cửa. Nàng khẽ mỉm cười, điềm đạm nói với liệu Oanh Oanh: "Thôn trưởng nương tử thứ lỗi, vị này là cháu ngoại trai của nhà thuốc, trần hắn bị thương nên mới tới tìm ta cầu y." Bởi vậy, thời gian tới hắn sẽ xuất hiện ở trong thôn thường xuyên hơn một chút. Để tránh những hiểu lầm không đáng có, tô Khuynh nhan cảm thấy tốt nhất vẫn nên giải thích rõ ràng. Nghe xong, liệu oanh oánh bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là như vậy, khuynh nhan nha đầu thật là có bản lĩnh, vừa khéo tay làm đủ món ngon, lại còn biết khám bệnh bốc thuốc. Gia gia và nãi nãi của con có đứa cháu gái tốt như vậy, thật khiến người ta hâm mộ chết đi được. Chẳng phải sao, nếu ta mà có một nhà đầu giỏi giang thế này, chắc nằm mơ cũng phải cười tình. Mấy vị thầm tử, nương tử trong thôn vây quanh tô khuynh nhan mà khen ngợi hết lời, khiến nàng không khỏi đỏ mặt vì ngượng ngùng. Cách đó không xa, Lưu nhị Hoa đang ở ngoài ruộng rau, vì không thể vào xưởng làm việc nên mụ ta chỉ có thể quanh quần bắt sâu, làm cỏ. Nghe thấy những lời tán tụng của Lưu Oanh Oánh, mụ khinh nhiệt hừ lạnh một tiếng, nói giọng lơi lả. Hừ, thật là nơi ong bướm tự tìm đến mà, cái loại nha đầu chết tiệt không biết liêm sỉ. Một ngày thay một nam nhân, thế mà cũng có người tung hô cho được. Nghe thấy lời nhục mạ đó, tô Khuynh nhan thoáng dừng bước, ánh mắt lạnh lẽo. Nàng tự hỏi bản thân từ khi nào lại trở thành kẻ lăng loàn trong miệng mụ ta. Mụ ta cũng là nữ nhân, chẳng lẽ không biết thanh danh đối với một nữ tử quan trọng đến nhường nào sao. Nàng nghiến răng, thực sự không muốn dây dưa với hạng đàn bà đanh đá này, bởi lẽ sự thật thế nào, người có mắt đều nhìn thấy rõ. Thế nhưng, nàng có thể nhẫn, nhưng người bên cạnh nàng thì không. Liệu anh oánh cùng những người khác còn đang lớn tiếng chỉ trích liêu nhị hoa nói càn? thì Hoành Thành Viên và Sở Vân Khiêm đã trực tiếp phái người tới, dạy dỗ. Chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của tiểu thúc Tô Quang Huy vang lên. "Về sau nếu còn để ta nghe thấy ngươi nói năng sằng bậy như vậy, ta sẽ trực tiếp vặn gãy hàm răng của ngươi." Hành động này không chỉ để bảo vệ danh tiết cho Tô Khuynh Nhan, mà còn vì danh dự của Hoàng phủ Tinh Thần và Sở Vân Khiêm. Thân phận của họ cao quý nhường nào, đâu thể để một mụ ác phụ nơi thôn dã tùy tiện bôi nhọ. Nhìn Lưu Nhị Hoa bị giáo huấn, những người xung quanh đều im như phế vật. Không ai dám can ngăn. Họ đều nhận ra rằng, những người bên cạnh Tô Khuynh Nhan hiện nay đều là hạng người không dễ chiêu chọc. lưu nhị hoa bị đánh cũng là tự làm tự chịu, ai bảo mụ ta chưa rõ sự tình đã phun ra những lời dơ bẩn. Tô Khuynh Nhan cũng không có ý định ngăn cản tiểu thúc. Chuyện này đã không còn là chuyện của riêng nàng, mà còn chạm đến tôn nghiêm của những vị đại nhân vật kia. Sau khi xử lý xong xuôi, nàng cùng mọi người trở về nhà. Về phần lưu nhị hoa sau đó sẽ ra sao, nàng nửa điểm cũng chẳng buồn quan tâm. ba 230, khách không mời mà đến. Vừa về đến nhà, tô khuyên nhan còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi đã thấy thần từ mẫu đi vào. Lần này không đợi mẫu thân mở lời, nàng đã chủ động đứng dậy đi ra ngoài. Nàng cũng lời hỏi, chắc chắn lại là kẻ nào đó đến tìm phiền phức. Bình thường, những người có quan hệ tốt với tô ra đều được thần từ mẫu trực tiếp mời vào trong. Chỉ có những kẻ có ý đồ xấu hoặc tâm địa không ngay thẳng mới bị chặn lại ở ngoài cổng. Vừa bước ra tới sân. Tô Khuynh Nhan đã thấy Tô Hiểu Dương cùng Trần Thị đang dẫn theo một đứa trẻ đứng đó. Tô Hiểu Dương so với lần trước có vẻ gầy đi một chút, nhưng trông vẫn còn khá hơn trước nhiều. Đứa bé trai đi bên cạnh mụ ta chừng 5, 6 tuổi, béo tốt nần nẫn, nặng chừng 7-80 cân, trông như một khối thịt nhỏ. Lục tìm trong ký ức của nguyên chủ, nàng nhận ra đứa trẻ này chính là cầu thảo con trai của Tô Hiểu Dương. Trước đây, nó thường xuyên cùng hồ tử bắt nạt Tô Cần Du. Nếu nói hồ tử chỉ là nghịch ngợm nhất thời, còn có thể cứu vãn. thì đứa trẻ cầu thảo này thực sự là hết thuốc chữa. tuổi còn nhỏ nhưng tâm địa cực kỳ thâm độc. những trò quái ác để hành hạ nàng và cẩn du trước kia phần lớn đều do nó bày ra. thậm chí có lần cẩn du suýt chút nữa đã bị bọn chúng dìm chết. các người tới đây làm gì? tô huynh nhan lạnh lùng nhìn bọn họ. trần thị vừa thấy nàng liền bày ra vẻ mặt nịnh nọt. Khuynh nhan nha đầu à, con cuối cùng cũng ra rồi. con phải nói lại với người gác cổng này đi. hiểu dương là cô cô ruột của con, cầu thảo cũng là biểu đệ ruột thịt. Người nhà đến thăm nhau mà lại không cho vào, thật là không coi ai ra gì mà. Trần Thị vừa thấy nàng đã vội vàng cáo trạng thần từ mẫu. Tô Huynh Nhan coi như không nghe thấy, lạnh nhạt đáp. Nếu chỉ có chuyện này thì các người có thể đi được rồi. Ấy, không đúng, không đúng. Thấy nàng muốn đổi người, Trần Thị cuốn quyết nói, chúng ta tới đây đương nhiên không phải vì chuyện đó. Chẳng qua là cầu thảo nói nó nhớ ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu, nên chúng ta mới đặc ý dẫn nó tới thăm. Con xem. có phải nên để chúng ta vào trong không? Ra ra và nãi nãi của con chắc chắn cũng rất nhớ cầu thảo mà, phải không? Tô huynh nhan tất nhiên không tin những lời quỷ kế này, nhưng nàng lại chợt nhớ đến Tô Hoàng Quang và Phương Thị. Dẫu sao cầu thảo cũng là cháu ngoại của họ, người già thường có tâm lý quý cháu chắc. Nếu sự xuất hiện của cầu thảo có thể khiến nhị lão vui vẻ một chút, nàng cũng không ngại để bọn họ vào nhà. Trần Thị và Tô Hiểu Dương thấy nàng mùi lòng thì mừng rỡ khôn xiết, vội vàng mỗi người dắt một tay cầu thảo, hớn hở bước vào trong. Vừa bước chân vào sân, hai người họ không khỏi thầm cảm thán trong lòng, tòa trạch viện này thật là lộng lẫy. Chỉ tiếc chủ nhân lại là cái con nha đầu chết tiệt kia. Nhưng không sao, chỉ cần cầu thảo lấy lòng được hai cái lão bất tử kia, sớm muộn gì tòa nhà này cũng sẽ thuộc về cầu thảo, cũng chính là thuộc về bọn họ. Nghĩ đến đây, cả hai đều không hẹn mà cùng nở nụ cười đắc ý, như thể đã thấy bản thân mình trở thành chủ nhân của nơi này. Hiện tại, mọi việc trong sường đều đã đi vào quỹ đạo. Phương Thị vốn muốn ra sường giúp một tay. Nhưng bị Tô Khuynh Nhan ngăn lại với lý do bà cần ở nhà chăm sóc cho Tô Hoàng Quang. Thực chất, nàng chỉ muốn nãi nãi được nghỉ ngơi, ngay cả việc may vá nàng cũng không cho bà làm vì sợ hãi mắt. Khi Tô Khuynh Nhan dẫn người vào viện, Phương Thị đang nhàn rỗi ngồi sổm bên mấy khóm hoa để bắt sâu.